Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 689. Tự cho là đúng. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng Tiếu lạc lần nữa lật ra bọn hắn thương nghiệp báo cáo cùng hạng mục bản kế hoạch nhìn mấy lần, liền nói. Các ngươi không có liên quan kinh nghiệm làm việc, phần này thương nghiệp báo cáo cùng hạng mục kế hoạch đều dựa vào chính các ngươi phán đoán đi ra sao. Nghe xong lời này, bạch hạ liền vội tiến lên một bước nói. Chúng ta là chuyên nghiệp hàng hiệu tốt nghiệp đại học thuộc về quốc gia 911 công trình trọng điểm đại học. Tiếu là không chút khách khí phất tay cắt ngang. Nhìn ra được các ngươi đầu nhập vào rất lớn tâm huyết cùng tinh lực đáng tiếc mạnh mẽ làm sai địa phương, không có liên quan kinh nghiệm làm việc, các ngươi nơi nào đến thương nghiệp báo cáo. Bỗng dưng tưởng tượng ra đến, nhìn về phía đàm tử sinh, phần báo cáo này hẳn là có người chỉ điểm các ngươi lấy ra a hành văn quá mức bảo thủ, cách làm quá mức cứng nhắc. Hoàn toàn không phù hợp các ngươi những này vừa xong nghiệp sinh viên trên người loại kia sức sống cùng mạnh dạn đi đầu, ta dám đoán chắc cho các ngươi cung cấp tài liệu và chỉ đạo các ngươi hoàn thành phần báo cáo này vì kia cao nhân có lẽ có hơn 50 tuổi. Đàm tử sinh một mặt kinh ngạc bởi vì Tiếu Lạc nói đến một điểm không giả. Phần báo cáo này là phụ thân hắn ủy thác một tên công ty nhất lưu nghề nghiệp người quản lý cung cấp tài liệu và trợ giúp bọn hắn hoàn thành, năm nay vừa vặn 52 tuổi ở vào nghề nghiệp kiếp sống quy hoạch bên trong cường thịnh nhất giai đoạn. Bên cạnh hắn bạch hạ liền phát họa, phần báo cáo này nàng cũng là đi ra đại lực khí, thế mà cứ như vậy bị tiếu lạc hủy bỏ, nàng thật sự là khó mà bảo trì chấn định. ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Những này có thể là chúng ta tâm huyết, vì làm ra cái này hai phần báo cáo, ngươi biết rõ chúng ta nấu bao nhiêu cái suốt đêm sao. Nàng trợn mắt chừng mắt tiếu lạc. Dựa vào cái gì nói như vậy? Trương Đại Sơn cái này tâm bên trong đã cảm thấy có chút không thoải mái, hừ cười hai tiếng nói, tiểu mũi tử, các ngươi đầu tiên muốn làm rõ ràng một sự kiện, chúng ta ở cái này cười cười nói nói vui chơi giải trí. Là các ngươi xông tới nói muốn ta huyên để giúp các ngươi thẩm duyệt cái gì phá báo cáo cho các ngươi để điểm ý kiến. Làm sao không có tán dương các ngươi lập tức liền trở mặt rồi. Tự nhận là làm báo cáo là thế giới nhất lưu sao. Bạch hạ Thẹn quá hóa giận, vừa giận đối trương Đại Sơn. Ngươi là ai? Ngươi tính là cái gì? Ít tại cái này là lối om sòm, Tiêu biểu kiều sinh quán dưỡng. Hoàn toàn không đem người khác đặt ở trong mắt nhà giàu tiểu thư. Ta tính là cái gì? Trương Đại Sơn đều bị chọc cười tiểu mũi tử. Năm ngoái ta tiếp nhận Giang Thành Lạc Phường thời điểm liền tham gia thế giới nghề nghiệp quản lý giải thi đấu. Miễn miễn cưỡng cưỡng thu được 50 tên A. Ngươi nói ta tính là cái gì? Ở cái này là lối om sòm. Vậy ngươi ngược lại là nói tới ngươi có bản lãnh gì sau lại đi theo ta bơ bơ còn bạc hạ ta liếc mù còn tạm được. hắn có thể không phải tính nết tốt chủ vốn là tưởng rằng hai cái rất có tiến thủ tâm tốt nghiệp sinh viên nghĩ đến có thể diều sắt liền diều sắt hiện tại cũng cưới tại trên đầu của hắn đi đi đáy hắn có thể có tốt lời nói đối đãi mới gặp chuyện. chúng ta là chín trăm mười một công trình trọng điểm tốt nghiệp đại học ở trường học. bạch hạ ngươi đừng nói nữa. Đàm tử sinh tức dẫn đến có chút phát run đi ra thời điểm làm sao nói cho ngươi đứng đi một bên đừng nói chuyện. Hắn cùng bạch hạ là đồng học, cũng là từ nhỏ đã bị người trong nhà chỉ phúc vi hôn đối tượng, lần này mang nàng đi ra cũng coi như là lịch luyện, không có nghĩ đến ở cách này thời điểm vẫn là phát đại tiểu thư tính tình, cảm thấy toàn thế giới đều nên vây quanh nàng đi dạo, hắn quả nhiên là hối hận ruột đều thanh. Bị bản thân vì hôn phu như thế một trận gian dạy, bạc hạ trong lòng có thể ủy khuất, nhưng vẫn là quật cường thọt một câu. Ta nói là sự thật, bọn hắn không tôn trọng người, dựa vào cái gì muốn ta tôn trọng bọn hắn. Ta bảo ngươi đừng nói chuyện không nghe thấy sao. Đàm tử sinh tức dẫn đến trợn mắt tròn soi không sợ như thần đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Hắn hiện tại đều có gọi ra phụ đem vụ hôn nhân này cho lui đi ý nghĩ, cùng loại này nữ nhân kết hôn chỉ có thể trở thành hắn trong đời chướng ngại vật. Hừ. Bạch Hạ không phục đem đầu xoay đến một bên. Đàm Tử Sinh một mặt xấu hổ cùng đau đầu đối Trương Đại Sơn nói: "Trương tiên sinh, Bạch Hạ nàng liền là như vậy, hy vọng ngươi không muốn chấp nhặt với nàng." Đàm tử sinh, ngươi nói chuyện ngược lại là rất nghe được, đáng tiếc bên người có như vậy một cách tâm cao khí ngạo đại tiểu thư ảnh hưởng ngươi làm việc. Ta tiếp xúc qua đại tiểu thư cũng nhiều đi, liền chưa từng thấy giống nàng như thế tự cho là đúng, rất nhiều nhà giàu tiểu thư đều là tố dưỡng cực cao, lễ phép khiêm tốn trong lúc phất tay đều có một loại nho nhã khí chất cao quý ở nàng trên người. rất xin lỗi ta một điểm đều không có nhìn thấy. Trương Đại Sơn nói ra. Ngươi cái chết mặt béo, tin hay không bản cô Nai Nai tìm người tới chém chết ngươi. Bạch Hạ giận điên lên từ nhỏ đến lớn còn không có nhận qua như vậy bẩn thỉu, Chết mặt béo. Cái này có thể đụng phải Trương Đại Sơn chỗ đau, sắc mặt lập tức biến thành đen. Đàm tử sinh gặp sự tình không ổn, cảm thấy quýnh lên, giơ lên một bàn tay liền hướng Bạch Hạ trên mặt vỗ xuống. Ta nhường ngươi im miệng. Bạch Hạ bị quất đến choáng váng, một đôi mắt đỏ lên một vòng, ủy khuất không dứt nhìn xem phấn nộ đàm tử sinh. Trong dạp bầu không khí trở nên cực kỳ không tốt, trầm khuyên nhiên, tô ly bọn người lông mày nhíu chặt, vốn cho rằng là hai cái chân tâm thật ý đi cầu dạy ra hỏa, sự thật lại chứng minh là hai cái đầu óc có vấn đề người đem bọn hắn yến hội không khí cho hết đảo loạn. Có thể nói cho ta biết cái gì là thương nghiệp báo cáo không? Tiếu lạc trấn an một chút tô tiểu bối ngẩng đầu lạnh lùng hỏi. Hồi tiếu tiên sinh mà nói thương nghiệp báo cáo đúng vậy. Ta muốn nàng trả lời. Tiếu lạc chỉ một ngón tay bưng bít lấy má trái gò má bạch hạ cắt ngang đàm tử sinh lời nói. Hử thi ta. Ta có thể là thương nghiệp quản lý hệ cao tài sinh đơn giản như vậy vấn đề ngươi cho rằng có thể làm khó ta. Bạch hạ nghiến răng nghiến lời nói. Hiện tại ở nàng trong mắt, cách này trong bao xương tất cả mọi người đều không phải cách đồ vật. Thương nghiệp báo cáo liền là nhà đầu tư xác định hạng mục có thể đầu tư trọng yếu căn cứ, chủ yếu đối hạng mục bối cảnh, vĩ mô hoàn cảnh liên quan sản nghiệp, phát triển tiền cảnh, tài nguyên cùng năng lực, thị trường tình huống cặn kẽ, hạng mục giá trị tính ra tiến hành phân tích nghiên cứu, phản ứng hạng mục các hạng kinh tế chỉ tiêu, khoa học, khách quan tổng hợp kết luận. Nói không sai, xem ra xác thực hạ điểm công phu bất quá các ngươi không có liên quan kinh nghiệm làm việc, hơn nữa liền cơ sở nhất quản lý kinh nghiệm đều không có, mặt khác các ngươi cũng không có dung nhập thị trường điều tra một cách đi, phần báo cáo này mô hình liền là trên mạng download xuống tới, phía trên số liệu cũng không chân thực thuần túy là vị kia chỉ đạo các ngươi hoàn thành phần báo cáo này cao nhân từ hắn công ty copy tới. Giả lập hoặc là cục vực tính số liệu chỉ có thể làm tham khảo, không thể làm chân thực số liệu phản ứng, dùng như vậy số liệu làm được thương nghiệp báo cáo liền giống như là đàm binh trên giấy, không có chút nào bất luận cái gì tham khảo giá trị cùng nói là một phần báo cáo, chẳng bằng nói nó là mấy chương giấy lộn, so loại kia còn không có dùng qua giấy A4 giá trị còn nhỏ. Dù sao chưa bao giờ dùng qua giấy A4 còn có thể đóng dấu đưa ra nó hữu dụng văn tự Tiếu lạc chữ chữ Châu Ngọc Không chút khách khí đem phần báo cáo này bớn cợt không đáng một đồng Nếu không phải nể tình đối phương là vừa đi ra cửa trường sinh viên Hẳn là một điểm bao dung cùng thông cảm Hắn đã sớm ra lệnh trục khách cho bọn hắn hảo ý thẩm duyệt báo cáo không lính tình Thì cũng thôi đi thế mà còn tự cho là đúng nhảy loạn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 Nghe Tiếu Lạc lần này đánh giá, đàm tử sinh sắc mặt đỏ lên, muốn phản bác lại tìm không thấy lời gì, có thể một mắt thấy ra bọn hắn trong báo cáo số liệu là cốt bi tới mà không phải tự mình đi làm điều nghiên thị trường được, hắn đối Tiếu Lạc là phi thường bội phục. Nhưng Bạch Hạ lại là giận dữ, mở miệng phản kích. Trên cái thế giới này có không ít thương nghiệp thiên tài, bọn hắn không cần liên quan kinh nghiệm làm việc cũng có thể viết ra hoàn mỹ chân thực thương nghiệp báo cáo. Phải không? Ngươi cảm thấy ngươi liền là như vậy thương nghiệp thiên tài. Tiếu lạc đem hai phần báo cáo ném ở trên bàn cười lạnh nói, vậy ta hỏi một chút ngươi, ngươi ở các ngươi chuyên nghiệp thành tích có thể đi vào ba vị trí đầu sao? Ta. Bạch hạ nhất thời nghẹn lời thành tích của nàng nào có tiến vào ba vị trí đầu, một mực đều là ship tại trung đằng vị trí. Tiếu Lạc lại nói, từ thế giới nhất lưu quản lý học viện tốt nghiệp đi ra thương nghiệp thiên tài cũng sẽ ở trong lúc học hành đi làm tương ứng công làm bản thân tăng trưởng kinh nghiệm, ngươi có sao? Bạch hạ sắc mặt đỏ lên, rất muốn phản kích nhưng lại căn bản không có lực lượng phản kích, nàng ở trong lúc học đại học nơi nào có đi làm tương ứng công tác, thời gian toàn bộ tiêu vào vui đùa bên trên, nhưng nàng không phục, phấn nộ được hai mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa đến. Bây giờ trở lại các ngươi hạng một bản kế hoạch bên trên thành lập hậu cần công ty là A. Các ngươi thương nghiệp báo cáo đơn giản liền là luận chứng ở mua qua Internet ngày càng trở thành dòng chính chiều hướng phát triển sau mang theo lên hậu cần ngành nghề hưng thịnh Điểm này ta tán đồng đáng tiếc các ngươi hạng một kế hoạch là thất bại. Thời đại này không bao giờ thiếu liền là hậu cần công ty quang thông chứ liền có 3-4 đều là hậu cần ngành nghề cự đầu. Các ngươi muốn thành lập một cái mới hậu cần công ty, từ bọn hắn trong miệng đoạt bánh gơm A, T, O, ta liền muốn hỏi, dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi là 911 công trình trọng điểm tốt nghiệp đại học, vẫn là bằng các ngươi ý nghĩ háo huyền. Ngươi đàm tử sinh có thể hay không chịu khổ ta ở trong này họ một cái dấu chấm hỏi có thể bên cạnh ngươi vị này bạch hạ cô nương nhất định không chịu khổ nổi thành lập hậu cần công ty tiền kỳ tất cả bao khỏa vận chuyển sống đều phải do các ngươi chơi rơi, nàng xem thấy giống như là có thể chịu phần này khổ người. Tiếu lạc hoàn toàn phủ định cái này hai phần báo cáo bất quá hắn vẫn là thưởng thức cái này đàm tử sinh dũng khí. Ngôn ngữ cũng không có quá phận, đem hai phần báo cáo cầm lấy, đưa về tới trước mặt hắn trở lên chính là ta lời bình cái này hai phần báo cáo các ngươi đem đi đi, ta tuy nhiên có cái này tiền nhàn rỗi, nhưng rất xin lỗi, ta không thể đầu tư các ngươi hạng mục này. Đàm tử sinh không tiếng đồng tiếp nhận cái này hai phần dùng tâm huyết viết ra báo cáo tiếu lạc đánh giá với hắn mà nói giống như sấm sét giữa trời quang hắn vốn cho rằng cái này là hai phần hoàn mỹ báo cáo vô luận đưa cho vị nào lão bản đều có thể được cao nhất cấp bậc đánh giá ở đây trước đó hắn đối tiếu lạc đầu tư phần này hạng mục có một trăm phần trăm lòng tin có thể làm sao cũng không có nghĩ đến tiếu lạc đánh giá lại sẽ như thế trực tiếp đem hắn hai phần báo cáo định tính vì rác rưởi tử sinh chúng ta đừng để ý đến hắn Hắn là đang cố ý nhục nhã chúng ta, cái gì chó má suối quẩy tiếu tiên sinh, bất quá là ỷ vào có chút thành tựu liền trang lão sói vấy đuôi nát người, loại này nát người nói đi ra lời nói quả thực là làm bẩn chúng ta lỗ tay, chúng ta đi. Bạch hạ vì chính mình vì hôn phu binh vực kẻ yếu. Đối với cách này tự cho là đúng nữ sinh tiếu lạc trực tiếp lựa chọn coi nhẹ. Không chỉ là hắn tô ly trầm khuyên nhiên mấy người cũng là đem xem nhược không khí quá lấy bản thân làm trung tâm, dường như toàn thế giới đều phải vây quanh nàng chuyển như vậy người, nếu như đã mất đi gia đình bối cảnh che chở ở trong xã hội hành tẩu sợ rằng sẽ bị người không ngừng phiến cái tát. Đàm tử sinh không có để ý tới bạch hạ, hắn cảm thấy tiếu lạc nói rất đúng, cũng cảm thấy tiếu lạc là cái có lớn bản sự người, dọn thành khẩn nói. Nếu tiên sinh, nếu như ngài cho phép mà nói, ta nghĩ cùng ở bên người ngươi tác ngươi trợ lý, không cần tiền lương, chỉ cần ngài cho ta một cái học tập cơ hội. A. Nghe đến lời này trong dạp những người khác đều là trong lòng kinh sợ ồ lên một tiếng, nghĩ thầm cái này đàm tử sinh thật đúng là không sai, cần phải học hỏi nhiều hơn, phần này nổi liếm phẩm chất riêng ở vừa song nghiệp sinh viên trên người xuất hiện là rất khó tử sinh ngươi điên rồi, cái này nát người rõ ràng xem thường chúng ta, ngươi còn muốn cho hắn làm công, hắn khẳng định sẽ đem chúng ta hướng chỗ chết chỉnh. bạch hạ sót ruột tuyệt đối không có nghĩ đến bản thân vì hôn phu sẽ đưa ra như vậy thỉnh cầu. ngươi tâm miệng cho ta a, chờ trở, trở về ta liền hướng phụ thân ta đưa ra cùng ngươi, cái này tự cho là đúng ngốc nữ nhân giải trừ hôn ước. Ta đàm tử sinh có thể gánh không nổi người này, ngươi về sau liền trông coi ngươi tự cho là đúng tiếp tục ngang ngược càn rỡ không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt đi. Đàm tử sinh giận dữ mắng mỏ, cái này nữ nhân để hắn thất vọng cực độ. Sấm sét giữa trời quang. Bạch hạ thân thể một hồi dùng mình, nhà bọn hắn thật vất vả mới trên bảng đàm ra cây to này, nếu là đàm tử sinh trở về giải trừ hôn ước nhà bọn hắn công ty liền sẽ bởi vì mất đi Đàm Gia che chở mà tứ phía thù địch đáng sợ không cần bao lâu liền sẽ đóng cửa mà đây cũng là nàng tại sao phải đến Đàm Gia chủ muốn nguyên nhân Tử Sinh ngươi ngươi ở nói bậy bạ gì đó a đừng đừng đùa kiểu này ta sợ hãi sợ hãi vừa rồi ngươi không ngừng mở miệng chống đối trương tiên sinh cùng Tiếu tiên sinh thời điểm làm sao lại không sợ ta nói cho ngươi bạch hạ, ta nhìn ngươi rất lâu, liền như ngươi loại này đại tiểu thư tính cách, ta đàm tử sinh vẫn thật là không hầu hạ, về sau ngươi đi ngươi đường dương quan ta qua ta cầu độc một, chúng ta ai cũng không biết người nào. Đàm tử sinh đối với nàng triệt để đã mất đi tính nhẫn nại. Bạch hạ chăm chú lôi kéo đàm tử sinh cánh tay cầu khẩn nói. Không muốn đối với ta như vậy tử sinh, ngươi biết rõ ta không thể không có ngươi, tử sinh. Không muốn phiền ta. Đàm tử sinh vô tình đẩy ra nàng, sau đó nhìn xem tiếu lạc, cung kính nói tiếu tiên sinh, xin ngài cho ta một cách cùng ở bên người ngươi học tập cơ hội. Ta cũng nghĩ những ngươi đi theo ta có thể rất xin lỗi, ta liền là cái vung bàn tay tủ, công ty sự tình đều không phải ta đang xử lý. Tiếu Lạc trực tiếp cự tuyệt, nói đùa, hắn muốn cùng Tô Ly hưởng tuần trăng mật, nào có thời gian mang đồ đệ, hơn nữa bởi vì Bạch Hạ nữ sinh này, hắn liền mang theo đối Đàm Tử Sinh ấn tượng cũng không tốt như vậy. Tiếu tiên sinh, các ngươi đi thôi, không nên quấy rầy chúng ta ăn cơm đi được sao? Một mực không nói chuyện Tô Ly mở miệng cắt ngang Đàm Tử Sinh, nàng đối hai cái này tàu bình luận tuổi trẻ học sinh không cảm giác. Đàm tử sinh ngẩn người, liền nói, tô tiểu thư kỳ thật ta vẫn luôn có chú ý tới ngươi, không có nghĩ đến ngươi cùng tiếu tiên sinh ở giữa cũng có xen lẫn bất quá đây là ta cùng tiếu tiên sinh ở giữa sự tình, tô tiểu thư cũng không cần phải trộn rộn tiến đến đi. Đàm tử sinh, vốn còn cảm thấy ngươi có thể, có thể ngươi thế mà ngay cả ta hương để cùng tô nữ thần quan hệ đều không có nhìn ra, một điểm nhãn lực đều không có. Nói cho ngươi a, bọn hắn là vợ chồng, pháp luật bên trên tán thành vợ chồng hợp pháp, ngươi gọi tô nữ thần đừng trộn rộn tiến đến, vậy ngươi thật không có cần thiết này tiếp tục sống ở chỗ này, đi thôi đi thôi, đừng quấy dày chúng ta vui sướng ăn cơm không khí. Trương Đại Sơn cười nói, tô sán nghiệp giơ lên lông mày nói liền là tiểu gia ta cũng nhìn không được muốn nói ngươi mấy câu có cái lợn đồng đội còn chưa tính bản thân vậy mà cũng thay đổi thành một con lợn quay đầu hướng tô tiểu bối kêu lên tiểu công cử đến cùng ta cùng một chỗ niệm lợn tiểu nha đầu đối cách này cứu cứu là ra giơ lên một chương thiên thật non nớt gương mặt học kêu lên lợn k i y, cờ, h u nàng giảng mặc dù là tiếng phổ thông có thể có chút chữ phát âm không quá tiêu chuẩn liền tỉ như lợn cái chữ này niệm thành ca y cơ hơn u âm thanh hơi thở như trẻ đang bú mười phần lấy vui không phải cậu là lợn chư chư tô sán nghiệp kiên nhẫn sửa chữa nói chư chư gi u gi u tô tiểu bối cố gắng học đạo tô sán nghiệp khỏi phải sách có bao nhiêu hòng mất Tiểu công cử, ngươi cái này là cùng người nào học tiếng phổ thông, làm sao như thế không đánh dấu. Bao. Chuẩn đây. Không có tâm bệnh A lão thiết, nàng ý là ngươi cái này cứu cứu là lợn. Trương Đại Sơn cười ha ha. Tô Sán Nghiệp nói. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org chương 691 Lòng Hiếu Kỳ Tác giả Đạo Thảo Giá Phong cuồng. Nguyên Lai Tiếu lạc cùng quốc dân nữ thần Tô Ly là vợ chồng Đàm tử sinh vô cùng kinh ngạc, đồng thời sắc mặt lúc trắng lúc xanh Vì chính mình vừa rồi nói chuyện hành động cảm thấy xấu hổ cùng xấu hổ vô cùng Khó trách có thể trở thành quốc dân nữ thần, nguyên lai là trên bảng một cái phú hào, ta nhổ vào, liền là một cái bình hoa mà thôi, một chút thực lực đều không có. Bạch hạ đem đầu mâu nhắm ngay tô ly, người nào gây đàm tử sinh nàng liền cắn người nào. Lời này vừa nói ra trong giạc bầu không khí vì đó ngưng lại, cách này gọi bạch hạ nữ hài quả nhiên là ương ngạnh tới cực điểm, mặc cho ai đều không thể chịu đựng được loại người này. Các ngươi có thể lăn, mau cút. Tiếu như ý đứng lên, không chúc khách khí chừng mắt bạch hạ, chỉ bao xương đại môn kêu lên. Cút thì cút, cô Nai Nai sớm không muốn ở chỗ này ngây người, tử sinh, chúng ta đi. Bạch hạ cho là mình là ở ủng hộ đàm tử sinh có thể có được đàm tử sinh tha thứ, nhưng không nghĩ nàng vừa mới chuẩn bị đưa tay kéo đàm tử sinh tay, đàm tử sinh cái kia gần như muốn giết người ánh mắt để cho nàng khiếp đàm dục trở về. Đàm tử sinh nhìn xem cái này tự cho là đúng nữ nhân, lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, nếu như không có cái này nữ nhân làm dối, lần này lại là một cái rất tốt kết quả. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ trên đời tại sao có thể có như thế ngu xuẩn nữ nhân, nhất định liền là một con lợn, nha không, so lợn còn không bằng. Tiếu tiên sinh, tô tiểu thư ta. Hắn vốn định xin lỗi, lại phát hiện không biết nên nói cái gì cho phải, sau cùng đành phải cung kính khom người, hướng trong dạp tất cả mọi người đều biểu thị một phen ái náy, sau đó liền xám xịt hướng ra ngoài bên cạnh đi đến. Tử Sinh, chờ ta một chút." Bạch Hạ liền giống như là một cái theo đuôi tựa như theo thật sát, ở sắp đến bao xương cửa ra vào lúc, nội tâm của nàng cực kỳ không phục, càng là đem đàm Tử Sinh giận lây sang nàng nguyên nhân tất cả thuộc về tội trạng ở tiếu lạc một đoàn người trên người, nguyền rủa nói, ăn ăn ăn, ăn chết các ngươi. Nói xong, từ trên bàn quơ lấy một chai bia Ném về trên mặt bàn một cái bồn lớn nước canh Đem tất cả bất mãn đều phát tiết ở bình này bia bên trên Trương Đại Sơn Xài trí anh bọn hắn quá sợ hãi Tuyệt đối không có nghĩ đến cô gái này thế mà lại làm ra bực này cực đoan hành vi Bình này bia nếu là nện xuống dưới Cái kia nóng hổi nước canh sẽ văng khắp nơi mà ra Ở đây mỗi người đều phải gặp nạn Coi chừng Trương Đại Sơn hét lên nhắc nhở mọi người né tránh Nhưng một giây sau, một màn không thể tưởng tượng nổi hình ảnh xuất hiện cái kia bình từ bạch hạ trong tay vứt ném ra đến bia càng là ở cái kia nhà tắm nước phía trên chừng 10cm nơi nháy mắt đình chỉ, phải nói là trẻ không tưởng như bị một cái bàn tay vô hình cho bắt lấy, vững vững vàng vàng dừng lại ở không trung. Một màn này cũng đem ở đây tất cả mọi người đều nhìn ra nghẹn họng nhìn chân chối bạch hạ cùng còn chưa hoàn toàn đi ra bao xương đàm tử sinh ngạc nhiên không dứt hóa đá tại chỗ. Hoa ba ba đang thay đổi ảo thuật nha thật tuyệt. Tô tiểu bối nhảy cấm hoan hô lên. Mọi người lúc này mới nhìn về phía tiếu lạc, phát hiện hắn bàn tay dối ra. Giống như là cách không nắm lấy cái kia chai bia tưởng như, không hề nghi ngờ, bình này bia sở dĩ sẽ trễ không, là bởi vì tiếu lạc. Cái này không phải cái gì ảo thuật, cái này rõ ràng liền là cách không hút vật bản sự. Ca múa nhạc trên đời thế mà thật có như vậy công phu. Trương Đại Sơn, Tô Sán Nghiệp bọn hắn hoàn toàn sợ ngây người cầm trong tay bộ đồ ăn rơi trên mặt đất đều hồn nhiên không biết. Tiếu lạc lạnh lùng lườm bạch hạ một cái, bàn tay khẽ đồng cái kia bình trễ không bia giống như được một cố thêm tốc độ, xoay tròn lấy giống như là một đảo điện quang tựa như hướng bạch hạ đập tới. Tròa! Cùng bạch hạ cái chán tới một cái đụng kịch liệt cứng rắn chai bia nháy mắt trở nên vỡ nát bên trong rượu cũng tung tói vãi đầy mặt đất. Bạch hạ hướng về sau lảo đảo mấy bước té ngã trên mặt đất. Đầu rơi máu chảy, từ hắn trên chán chảy xuống máu tươi trôi ở trên mặt, gặp không được huyết nàng lúc này liền gào gào lớn khóc lên. Tiếu lạc đứng dậy, đẩy ghế ra đi ra ngoài, từng bước một hướng bạch hạ đi đến, sắc mặt lạnh lùng như sương lạnh, lần này, hắn bị cái này không biết trời cao đất rộng nữ sinh triệt để cho chọc giận. Tiếu tiên sinh thật xin lỗi, ta thay bạch hạ cùng mọi người nói tiếng xin lỗi. Đàm tử sinh vội vàng chạy trở về che lại bạch hạ, mặc dù nói muốn cùng cái này nữ nhân giải trừ hôn ước, nhưng hắn làm không được trơ mắt nhìn xem bạch hạ bị người khi dễ. Tử sinh Bạch hạ hoàng sợ ỉ lại dắt đàm tử sinh góp áo trong giạc cái kia điều hưu sát khí, để cho nàng lần đầu biết rõ sợ hãi là vật gì. Ngươi đúng là ngu xuẩn, còn không mau một chút hướng tiếu tiên sinh xin lỗi nam tử sinh quay đầu giữ tận gầm thét. Đúng, thật xin lỗi. Bạch hạ nào dám kêu căng ương bướng đến đâu, lúc này Tiếu Lạc thật là đáng sợ, giống như một cái biết giết nhân chủ, cái kia ánh mắt cùng ác ma đồng dạng ruột gì âm trầm, nàng thúc thít xin lỗi. "Lan, đừng để ta gặp lại đến các ngươi." Tiếu Lạc lạnh lùng nói. Nếu như không phải cân nhắc đến tô tiểu bối, tô ly cùng mũi muội mình tiếu như ý ở đây, lấy hắn tính nết, cái này bạch hạ không ngừng một tay cũng đừng nghĩ rời đi. Tạ ơn tiếu tiên sinh, tạ ơn tiếu tiên sinh. Đàm tử sinh như được đại xá, liên miên gửi tới lời cảm ơn, sau đó kéo mặt mũi tràn đầy đều là huyết bạch hạ thất kinh rời khỏi nơi này. Một trận yến hồi hào hào không khí cứ như vậy bị quấy nhiễu tiếu là quả nhiên là liên sát người xúc động đều có, bất quá thân là chủ nhà, hắn vẫn là lập tức đem tâm tình mình bình phục xuống tới, xoay người, mỉm cười đi trở về vị trí của mình, cái kia cố lành lạnh sát khí cũng giống như thủy triều rút đi. Bà bà, ta muốn lau lau. Tô tiểu bối chu cái miệng nhỏ nhắn ngẩng đầu âm thanh hơi thở như trẻ đang bú muốn tiếu lạc cho nàng lau xung quanh mỡ đông. Tiếu lạc nhìn không được cười khẽ một tiếng. Tốt, bà ba, ba lau cho ngươi. rút một tờ giấy nhẹ nhàng giúp tô tiểu bối lau bên miệng mỡ đông. ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mọi người đều tại nhìn xem bản thân, tiếu lạc không khỏi buồn bực nói. Tiếp tục ăn ai, nhìn ta làm gì? ngươi vừa rồi cái kia một tay là công phu gì a? có thể hay không dạy một chút ta Phía sau ngươi có phải hay không còn có cái thần bí sư phụ a? Tiếu như ý hai mắt sáng lên, nàng đối loại này thần kỳ võ công đó là tương đối cảm thấy hứng thú Đường nhân gà con mổ thóc tựa như gật đầu, đối với cái này cũng biểu hiện ra nồng hậu hứng thú Ngươi nhà giấu sâu như vậy Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có ruộng mới tin trên đời có loại công phu này, ta mặc kệ, ngươi nhất định phải dạy ta. Trương Đại Sơn nói. Bên cạnh sài trí anh không nói gì, chỉ là mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn xem tiếu lạc. Tô sán nghiệp thì trực tiếp rời đi chỗ ngồi chạy tới tiếu lạc trước mặt. Tỷ phu, loại này cùng sơ khoe khoang nổ công phu ta cũng muốn học, học được đến tán gái tuyệt đối làm ít công to. Ta là ngươi em vợ, cái này nhất định phải dạy ta hoa. Ở trước mặt tiếu lạc, hắn không dám tự xưng ta, huống chi hiện tại còn có cầu ở tiếu lạc. Ly, ta nói cái gì tới, cái này ra hỏa trên người khắp nơi đều là bí mật. trầm khuyên nhiên mở miệng nói. Tô Ly đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem tiếu lạc, xác thực bản thân cái này nam nhân khắp nơi đều là cảm giác thần bí. Ba ba, bối bối cũng muốn học cách này ảo thuật. Tô tiểu bối cũng gia nhập vào cách này trận doanh, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy hưng phấn. Tiếu là cảm giác trở nên đau đầu, vừa rồi với hắn tới nói chỉ là nội lực ngoại phóng thôi, nhưng loại này sự tình đối với người khác tới giảng liền phi thường thần kỳ cùng không thể nào hiểu được. Không hề nghi ngờ, hắn được hoa rất nhiều thời gian đến ứng phó lần này mọi người tốt quan tâm sửa lại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 bóng đêm giống như là một tấm màu đen lưới lớn yên lặng chiếu xuống xuống tới bao phủ cả tòa thành thị ánh đèn biến ảo khó lường ngũ thải tân phân để cho người ta thật sâu say mê trong đó từ khách sạn đi ra đàm tử sinh cùng bạch hạ vẫn như cũ ở vào khó mà diễn tả bằng lời kinh ngạc bên trong vừa rồi tại bao xương một màn kia đẩy ngã bọn hắn đối cái thế giới này nhận biết một chai bia làm sao có thể dừng lại trên không trung đâu đến cùng là cái gì lực lượng ở ảnh hưởng nó? Tử Sinh, ngươi nói cái kia Tiếu Tiên Sinh có phải hay không yêu quái? Bạch Hạ ngồi tại xe chấu ngồi ghế bên tài xế, khó mà kềm chế nội tâm kinh hãi. Đàm Tử Sinh lái xe, một câu không có về nàng, kỳ thực cũng là ở vào mọi loại ngạc nhiên bên trong không cách nào lấy lại tinh thần, yêu quái. Cái kia năng lực đúng là có điểm giống, chẳng lẽ cái thế giới này thật có yêu ma dù không lạ thành? Tử sinh, ngươi trước đó nói muốn giải trừ hôn ước là nói đùa đúng hay không? Ta liền biết là nói đùa, ngươi vẫn là yêu ta bằng không liền sẽ không che chở ta. Tử sinh, cái kia tiếu tiên sinh là yêu quái sự tình muốn hay không cùng ngươi phụ thân nói. Bạch Hạ một chút cũng không yên tĩnh, tâm tình hơi bình phục chút liền bắt đầu đem thoại đề chuyển tới hai người hôn ước bên trên. Đàm tử sinh càng ngày càng cảm thấy ồn ào khó mà chịu đựng, thực sự không thể nhìn được nữa thời điểm, nghiêng đầu sang chỗ khác liền giữ tờn lấy một chương gương mặt sông Bạch Hạ nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi thương mại! Con mù nó! Có thể hay không im miệng để cho ta an tính chút được không? Ngay ở hắn vừa giống xong ở trên đường cách bình thường chạy ô tô giống như là đụng phải thứ gì Oanh Một tiếng vang lớn chỉnh chiếc xe hơi run dày dữ dội Trước kính chắn gió trong nháy mắt xuất hiện vô số vết dạn Không thể thấy vật trong xe an toàn khí năng tự động bổ sung bắn ra ngoài Bảo hộ trong xe đàm tử sinh cùng bạch hạ Xe vẫn tốt cũng không làm sao nhanh cũng liền 40 bước khoảng chừng. Lại tăng thêm an toàn khí năng giảm sóc Hai người ngược lại là không bị quá đại thương Chỉ là có chút đầu váng mắt hoa thôi Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại Chuyện gì xảy ra? Xe rõ ràng ở lái trên đường phải hào hảo Cái này là đụng vào cái gì rồi? Đèn đường sao? đàm tử sinh nghi hoặc vạn phần căn bản không biết xảy ra chuyện gì hắn đẩy cửa ra đi xuống dưới bạch hạ đồng dạng đẩy cửa ra cố gắng đem chân chuyển ra chen xuống dưới hướng đầu xe phương hướng xem xét hai người đồng loạt sửng sốt con ngươi chậm rãi phóng đại miệng chậm rãi mở ra khuôn mặt dần dần rút đi màu máu một vòng kinh hãi một đạo sợ hãi một tia tuyệt vọng dưới đáy lòng sinh sôi, tiếp theo lan tràn đến toàn thân các ngõ ngách. Dùng mình. Ngăn không được dùng mình, mồ hôi lạnh thác nước tuôn. Cả người cao chí ít có tám nam tử liền cùng một gốc thẳng cây thông đứng ở nơi đó, xe đụng phải hắn, nhưng là hắn cũng không có bị đụng bay ra ngoài, tương phản toàn bộ thân thể đều khảm vào đầu xe bên trong, toàn bộ đầu xe hướng vào phía trong lõm vùi lấp đi vào. Liền giống như hắn là đóng đinh ở trên mặt đất, lại hoặc là một cái cột điện, xe đụng đi lên liền sẽ là như thế này kết quả. Nam tử ăn mặc toàn thân áo trắng trên cổ mang theo một khối ngọc bội, lỗ tai bạch lý thấu hồng, vành tai rõ ràng, vòng ngoài cùng bên trong vòng đều đều, giống như là một kiện điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật. Màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, đen nhánh tóc dài lấy trúc châm buộc lên trên người có một cỗ nhàn nhạt xả hương vị, làm cho người sợ hãi thán phục là, hắn con mắt là tử sắc. Toàn bộ nhân tiên khí lượn lờ, cặp kia tử đồng bể nghệ chúng sinh, giống như thế gian này đều không ở tại trong mắt ở cái này bạch tia y nam tử một bên còn có một tên nam tử đồng dạng một bộ áo trắng đồng dạng là tử đồng chỉ là dáng người xem ra so sánh gầy gò tướng mạo cũng so không được hắn có thể vẫn là rất đẹp trai rất khúc đặc biệt là bạch yên nam tử kia cái kia tướng mạo có thể dùng tiên khí để hình dung cũng có thể dùng mỹ để hình dung các ngươi các ngươi là ai nam tử sinh run run rẩy rẩy không kềm chế được, cách này hai nam tử trên người rời rạc lộ ra một cỗ để cho người ta quỳ bái khí tức, hơn nữa giống như cao cao tại thượng căn bản không phải hắn có khả năng đụng chạm lấy dai tầng, loại kia khoảng cách cảm giác cũng chỉ như thế nhìn một chút liền vô cùng nồng đậm, khắc sâu. Hai nam tử giống như không nghe thấy hắn tra hỏi gầy gò nam tử đối nam tử mặc áo trắng kia nói. Vương cái thế giới này làm sao khắp nơi đều là loại này sẽ chạy cục sắt quá đáng ghét. Xác thực đáng ghét. Bạch y nam tử môi mỏng khẽ mở, âm thanh ngao lạnh. Mới vừa nói xong đồng cũng không đồng thân thể bột phát ra một cỗ vô hình bảo phong chi lực. Chỉnh chiếc xe giống như đụng phải lôi đình trọng kích trực tiếp lật tung mà lên, hướng nơi xa hung hăng ném đi đi qua. Mà ngay ở xe lật tung đến không trung trong nháy mắt đó, bà kia y nam từ bên hông trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hời hợt vung lên. cạch! Một đảo vô hình kiếm khí lướt gấp mà qua, cái kia do sắt thép chế tạo ô tô từ giữa đó giống như là đậu hũ sống bị cắt thành hai nửa. Thiết diện gì thường san bằng bóng loáng. Chia làm hai nửa ô tô bành bành, hai tiếng rơi đập trên mặt đất trở thành hai bãi sắt vụn. Đàm tử sinh ngược lại hút một luồng lương khí, cả người té ngồi trên mặt đất, giật mình nhưng mà nhìn. A, Bạch hạ thì là giống đại đa số nữ sinh đồng dạng cuồng loạn thét lên đi ra, sợ hãi liền giống như là băng lãnh khí tức ở thể nội lan tràn trong nháy mắt đưa nàng huyết dịch đều cho đông lạnh đọng lại. Chuyện này quá đáng sợ, chưa từng thấy như thế không thể tưởng tượng kinh hãi hình ảnh. Hưu! Cái kia hơi gầy nam tử thuấn di tựa như đi tới bạch hạ trước mặt, dùng vỏ kiếm nâng lên bạch hạ cái cầm đánh giá một phen sau nhân tiện nói. Cái này liền là cái thế giới này nữ nhân. Lớn lên thật không được tốt lắm, so chúng ta quang tộc nữ nhân kém nhiều lắm. Hắn vỏ kiếm thu hồi, nhìn quanh một vòng, một mặt xem thường. Cái thế giới này liền là cái ô ghế chỗ linh khí mỏng manh, không khí cùng hoàn cảnh so chúng ta cái kia chất bẩn xử lý đứng còn muốn kém cỏi ở cách này thế giới thế mà cũng có như thế nhiều người sinh tồn lấy nhất định liền là kỳ tích. liếc qua dọa đến co quắp ngồi trên mặt đất đàm tử sinh lại là một hồi phỉ nhổ. thể chất thấp kém, sức chiến đấu thấp, có vẻ bệnh, vừa vặn cùng cách này ô hế chỗ hoàn cảnh tương xứng. xoay người nhìn về phía bạch yên nam tử. Vương, ngươi không phải nói cái thế giới này có thủ hộ giả sao? Cùng chúng ta bí cảnh đã đạt thành không liên quan tới nhau hiệp nghị bọn hắn ở chỗ nào? Ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn cùng bọn hắn chiến một trận, nhìn xem bọn hắn chiến lực có phải hay không như trong truyền thuyết nói như vậy cường đại, bất quá nhìn thấy cái thế giới này như thế sơ bẩn không chịu nổi, ta nghiêm trọng hoài nghi những cái kia nghe đồn là giả tạo. Đi! Bạch kia nam tử cũng không có đón hắn lời nói gốc xạ mà là nhàn nhạt phun ra một chữ quay người cất bước rời đi. Thân hình hơi gầy nam tử bước nhanh đuổi theo, hai tay ôm cái ấp, thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, đi trên đường lộ ra phóng đãng không bị trói buộc, mũi vỉnh lên trời, rất có trùng không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt tư thái. Tại chỗ, đàm tử sinh cùng bạch hạ vẫn như cũ co quắp ngồi trên mặt đất. Nhìn một chút bọn hắn rời đi bóng lưng, lại nhìn một chút bị cắt thành hai nửa ô tô, không nói ra được kinh hãi, không nói ra được kinh hoàng, không nói ra được run rẩy. Hai cái kia là ai? Cái thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì? Là vốn là có những này đáng sợ gì loại tồn tại sao? Hai người một câu cũng nói không nên lời. Hô hấp sâu mà cấp bách, dùng mình cảm giác đi khắp toàn thân, lông tơ không bị khống chế căn căn dựng thẳng, bọn hắn giờ phút này thậm chí quên đi lấy điện thoại di động ra báo cảnh. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 693. Thánh chủ điện hạ. Tạc giả, đạo thảo giá phong cuồng, trời tối người yên tiếu lạc cùng tô ly dạo bước ở bờ sông vùng đất ngập nước công viên bên trên. Lúc này đã là ban đêm 11 giờ, to như vậy vùng đất ngập nước công viên cũng liền hai người bọn hắn đến mức trương đại sơn bọn hắn, lại ăn qua yến hồi cùng cùng một chỗ điên đi qua, đều có chút nhãn lực tự chủ rời đi, tô tiểu bối cũng ngủ tiếp đi, do tô sán nghiệp mang trở về. Tới nơi này có chuyện gì không? Tô Ly ăn mặc vàng nhạt sáo trang quần áo hiển nhiên xuất phát từ danh ra tay trôi chảy nét vẽ bao trùm nàng cái kia xinh đẹp động lòng người đường cong, sấn thác băng lãnh mà giàu có tài trí khí chất tuyệt mỹ khuôn mặt, khuyên quốc khuyên thành nói liền là như vậy nữ nhân. Liền nhất định phải có chuyện gì sao? Không thể cùng một chỗ tàn tản bộ. Tiếu lạc sắt nàng tay, hơi cười nói ra. Tô Ly gương mặt đỏ lên, lại không có tránh thoát tùy ý tay mình bị cái này nam nhân nắm lấy. Tiếu lạc nhìn thoáng qua đại giang thở dài một tiếng nói. Trước kia lên đại học lúc, ta ban đêm lúc này thường xuyên đến nơi này chạy bộ. Tại sao phải muộn như vậy? Tô Ly hiếu kỳ hỏi. Ta ra yên tĩnh, một người im lặng ở cái này chạy bộ rất tốt, có thể làm cho ta bình tĩnh lại nghĩ rất nhiều sự tình. Tiếu Lạc nói, Tô Ly không nói gì, đôi mắt đẹp mang theo một tia ôn nhu nhìn qua hắn, làm cái trung thực nghe khách. Tiếu Lạc nắm thật chặt tay nàng, nắm nàng đi ở cái này có tiếng côn trùng kêu tính trên đường nhỏ. Ta chưa từng nghĩ tới vợ mình lại là một cái đại minh tinh, cũng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có sống hôm nay như vậy. Thành tựu kỳ thật nói đến cái biến ta nhân sinh bước ngoặt là ở giang thành một trận tai nạn xe cổ. Ta cùng tử thần gặp thoáng qua, cùng tử vong tiếp xúc gần gũi, từ cái kia lần sự kiện sau, ta cảm giác mình thay ra đổi thịt đồng dạng, không sợ hãi. Lời nói này nói tất nhiên là sự thật, hệ thống tuy nhiên mang cho hắn vô thượng vinh quang cùng thành tựu. Có thể hắn rõ ràng, bản thân tính tình cùng tâm tính cũng đang cùng tử vong tiếp xúc gần gũi sau được chất chuyển biến. Ban đầu ở Giang thành đối bạn gái trước triệu mộng kỳ nói những lời kia cũng không phải nói nhảm. Hắn quả nhiên là tỉnh ngộ rất nhiều, giống như linh hồn có một loại nào đó phẩm chất riêng đã thức tỉnh, nhưng cụ thể lại nói không được là thứ gì. ngươi trải qua một trận tai nạn xe cổ. Tô Ly kinh ngạc nói. Nàng thật không biết cách này nam nhân lại có qua như vậy tao ngộ. Đúng vậy. Tiếu lạc thở dài, đắng chát cười nói đại nạn không chết phải có hậu phúc nói có lẽ chính là ta bất quá trận kia tai nạn xe cậu cũng là nhất định. Lúc ấy tâm tình ta không quá ổn định ở vùng ngoại thành đường xá không quá tốt trên đường cách đem xe nhanh cứng ép nâng lên hơn một châm bước. Lại là hơn nửa đêm dưới mưa to trên đường tuy nhiên không có cái gì cố xe Có thể cái này ba cái nhân tố liền đầy đủ dẫn đến một trận tai nạn xe cổ phát sinh Không có nghĩ đến chúng ta có sống nhau kinh lịch trải qua Tô Ly mấp máy môi đỏ có chút đồng bệnh tương liên nói Tiếu lạc lộ ra kinh ngạc thần sắc ngươi đã từng cũng phát sinh qua một trận tai nạn xe cổ Ừ Tô Ly khẽ vuốt tầm Phụ thân ta liền là ở trận kia trong tai nạn xe qua đời, xe trực tiếp rớt xuống vách núi, té thành mảnh nhỏ. Vậy sao ngươi không có việc gì? Tiếu lạc nói. Tô Ly lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm, lúc ấy ta còn nhỏ, chỉ nhớ rõ bản thân từ phế liệu trong xe bò lên đi ra. Phụ thân ta lại máu thịt be bét kẹp tại vị trí lái bên trong, ngoại trừ đứng tại chỗ bất lực kêu khóc bên ngoài. Ta cái gì cũng làm không được. Nhớ lại năm đó tai nạn xe cổ, nàng hai mắt mờ mịt lên tầng một sương mù, đó là một đoạn bi thương quá khứ. Thật có lỗi, những ngươi nhớ tới chuyện thương tâm. Tiếu lạc nói. Tô Ly nhẹ nhàng buông ra Tiếu lạc tay, xoay người mặt hướng đại giang. Đều đi qua vài chục năm, ta đã sớm từ đoạn kia trong bóng tối đi ra, không có gì tốt thật có lỗi. Nàng vừa lúc đứng tại một chiếc dưới đèn đường, đèn đường quang mang chiếu ở nàng trên người, giống như ngân trang buộc khỏa, có tầng một nhàn nhạt quang hoa bao phủ ở mặt ngoài, tăng thêm nàng cái kia khuyên quốc khuyên thành uyển chuyển xinh đẹp bóng lưng quả nhiên là làm cho người ta vô hạn mơ màng. Tiếu lạc đi lên từ phía sau ôm ở nàng tham lam nghe nàng trên người cái kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Lão bà, chỗ này cảnh sông đẹp không? Đẹp vô cùng. Tô Ly thân thể hướng về sau hơi nghiêng, khuôn mặt ửng hồng cảm thụ được chầm rãi quét tới gió sông, một loại ngọt ngào cảm giác trong lòng điền hiện lên. Nàng cũng không có nghĩ tới chồng mình sẽ là như thế này một cái nam nhân, hiện tại xem ra, lần kia hai người phát sinh quan hệ lại là một trận mỹ lệ ngoài ý muốn. Về sau ngươi đừng ở ngành giải trí đánh liều, ta nuôi dưỡng ngươi cùng tiểu bối. Ta thật không muốn nhìn thấy ngươi ở tivi màn hình bên trên cùng đừng nam diễn viên dựng hí kịch. Tiếu lạc ở bên tai nàng ôn nhu nói ra. Đều tủy ngươi. Tô Ly gật gật đầu đáp ứng xuống tới, đi đến giới văn nghệ đầu này con đường cũng không phải nàng dự tính ban đầu, nàng lúc ban đầu ý nghĩ nhưng thật ra là làm một tên âm nhạc và điệu múa lão sư chỉ bất quá ở hiện thực áp lực dưới, nàng vì chính mình kế hoạch xong nhân sinh quý tích phát sinh cải biến. Tiếu là không nói gì thêm, chỉ là đem trước mắt mỹ nhân này ôm càng chặt hơn chút. Tô Ly cũng không có nói chuyện. Hai người cùng một chỗ lặng lặng nhìn xem cái kia sóng nước lấp loáng mặt sông thổi lất phất gió sông tâm linh ở lẫn nhau dung hòa. Thật lãng man ra bột đáng tiếc, ta lại không thể không nhìn đau nhức phá đi. Một cái mang theo treo tức ngữ khí âm thanh bất thình lình vang lên. Tiếu lạc xứng sờ, nhìn quanh bốn phía. Người nào? Cái kia âm thanh rất gần, nhưng hắn thế mà không cách nào phân biệt ra đối phương cụ thể phương vị, mà càng làm cho hắn sau lưng phát lạnh là có người đi tới gần hắn thế mà không phát giác gì. Cái này là từ chưa từng có sự tình. ngươi còn không có tư cách biết rõ ta là ai. Ở trên đèn đường phương, một cái tối như mực bóng người nhảy nhảy xuống tới, rơi vào tiếu lạc sau lưng, rơi xuống đất vô thanh vô tức. Tựa như không có chút nào trọng lượng ma rượu. Tiếu lạc đang muốn đồng, bóng người này như thiểm điện ra tay, xanh nhạt ngón tay chỉ ở tiếu lạc phía sau lưng huyệt vị. Cứng ngắc cảm giác nhanh chóng đi khắp toàn thân tiếu lạc tựa như hóa đá đồng giảng, khẽ đồng không cách nào đồng đẩy. Chuyện gì xảy ra? Đối phương rốt cuộc là ai? Tiếu lạc đại não trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Hắn tự cho là mình thực lực đủ để ở cách này thế giới sông pha, có thể làm sao cũng không có nghĩ đến đêm nay thế mà lại xuất hiện như vậy một cái gia hỏa. Hắn liền đối phương diện mạo đều không thấy rõ lại liền bị chế phục rồi. Tiếu lạc. Tô Ly giật mình tiến lên nâng tiếu lạc. Lại bị người kia ngăn lại cười hắc hắc. Thánh chủ điện hạ, rốt cuộc tìm được ngươi. Tô Ly cách này mới nhìn rõ ràng đối phương khuôn mặt. Màu da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, có một đôi con ngươi màu tím toàn thân trên dưới rời rạc lộ ra một cỗ vô hình cảm giác ngột ngạt, lượng là nàng định lực vô cùng, lúc này cũng là hoa dung thất sắc, không thể tin được trên đời này sẽ có như vậy người tồn tại. Còn chưa chờ nàng lấy lại tinh thần, một hồi xả hương vị bay tới. Sau đó chính là một tên áo trắng tay áo tay áo nam tử từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, đưa tay nhấp chân ở giữa tiên khí lượn lờ, liền cùng một vị giống như thần tiên. Cái kia tướng mạo càng là tuấn mỹ vô cùng bất thiện đàm tiếu, cái kia khuôn mặt tựa như xảo đoạt thiên công điêu khắc mà thành. Lạnh lùng cao ngạo, không ăn khói lửa nhân gian. Các ngươi, là ai? Tô Ly đôi mắt đẹp hơi hơi rung động. Thánh chủ Điện Hạ, chúng ta đều là ngươi tộc nhân, vị này là chúng ta kiếm vương, hắn gọi, Minh. Hơi gầy nam tử giới thiệu nói. Thánh chủ Điện Hạ, tộc nhân ta. Tô Ly hoàn toàn nghe không hiểu hắn nói chuyện, nàng lấy lại bình tĩnh, nổi giận nói. Nơi này có giám sát, các ngươi tất cả hành vi đều ghi vào tiến vào cảnh sát thiên võng hệ thống, ta không biết các ngươi là ai. Không sợ bị cảnh sát truy nã lời nói liền tranh thủ thời gian rời đi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong Cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 694. Chơi đùa. Tác giả. Đạo thảo giá phong Cuồng Giám sát. Cảnh sát truy nã. Hơi gầy nam tử dùng ngón tay cây cỏ sát lỗ mũi mình, hoàn toàn chẳng thèm ngó tới nói Thánh Chủ Điện Hạ. Ngươi hiện tại đã bị đồng hóa thành phổ thông phàm nhân, quan niệm cái gì hoàn toàn là cái phàm nhân. Bất quá điều này cũng tại không được ngài, ngài ký ức bị phong tồn tại Thánh Điện bên trong, giải phong ngài ký ức. Ngươi biết nhớ lại quang tộc tất cả mọi thứ, hiện tại, xin mời Thánh Chủ Điện Hạ cùng chúng ta về quang tộc đi. Cút ngay, ta cũng không đi đâu cả. Tô Ly lạnh quát, hơi gầy nam tử ngẩn người, liền cười nói, thánh chủ điện hạ cách kia Uzi di xa không thể làm gì khác hơn là đắc tội, thánh chủ điện hạ khôi phục ký ức, tin tưởng ngài tuyệt đối sẽ không trách tội ta. Vừa dứt lời, đưa tay ở Tô Ly mi tâm một điểm, Tô Ly cùng tiếu lạc đồng giảng toàn thân khẽ đồng không cách nào động đậy. Cô Di Sa cười hắc hắc trực tiếp đem tô ly giống khiêng bao tải tựa như gánh tải trên bờ vai đối nam tử mặc áo trắng kia Minh nói ra. Vương, chúng ta lấy phương thức như vậy đem thánh chủ điện hạ mời trở về hẳn là sẽ không không thỏa đáng. Minh bình tĩnh nhìn hắn một hồi, nhàn nhạt mở miệng. Không biết. Nói xong liền quay người, chuẩn bị rời đi. Cô Di Sa cười đuổi theo từ đầu đến cuối. Hai người đều vô dụng đang mắt thấy tiếu lạc một cái, giống như tiếu lạc đối bọn hắn tới nói liền là cái người tàng hình, bọn hắn căn bản là không nhìn thấy đồng dạng. Đem nàng buông xuống. Một tiếng huyết sát gào thét ở tiếu lạc trong cổ lăn lộn mà ra, hắn giải khai huyệt đạo tựa như một đầu phát cuồng dã thú hướng cu vi xa cùng vọt lên đi lên, nắm nắm thiết quyền lôi cuốn như sóng to gió lớn uy thế đánh phía cu vi xa cái ớt bản thân nữ nhân bị người khác vác lên vai mang đi tiếu là quả thực là vô cùng phấn nộ một ra tay chính là toàn lực Hô quyền phong gào thép tựa như thú sống thiết quyền những nơi đi qua không gian hơi hơi vặn vẹo liền giống như là bình tĩnh mặt nước bất thình lình ném vào một cục đá sinh ra gợn sóng đồng dạng có thể liền là như thế uy mãnh bá đạo một quyền lại bị cu di xa xoay người Hời hợt dùng hắn bàn tay cho chặn lại xuống tới quyền trưởng đụng nhau trong nháy mắt bắn ra hung hãn kình phong vũ động. Nhưng rất nhanh cái kia cuồng mãnh lực lượng liền cùng thạch nặng biển cả một dạng biến mất không thấy gì nữa. Tiếu là cả người giật mình sưởng sốt, một quyền này của hắn có thể là ra toàn lực A, liền một chiếc xe bọc thép đều có thể bị phá hủy, đối phương rốt cuộc là ai? Vì thực lực gì như thế sâu không lường được? Không có nghĩ đến cái này ô chỗ thế mà cũng có một thân thật bản lãnh ra họa, ta ngoan ngoãn, ngay cả ta điểm huyệt đều có thể tự chủ sông mở. Cô Di Sa hơi kinh ngạc đối minh nói ra, sau đó lại treo vẹo nhìn về phía Tiếu Lạc. uy, Phàm Nhân, ngươi tên là gì? Tiếu Lạc mí mắt nhảy lên cảm giác bị người này cho đùa bỡn, loại kia cảm giác nhục nhã để hắn khó mà ức chế phấn nộ. Con mẹ ngươi! Rơi ra một câu chửi bậy, tiếu lạc toàn bộ khí thế tăng vọt, một cước hoàng đá hướng cu xa bên hông. Chân trái liền cùng chật tự hàn thiết một dạng quét ngang uy mánh vô song, lực lượng lăn lộn. Có thể cái kia lăn lộn lực lượng ở đụng chạm lấy cu xa nâng lên chân phải sau lại lần hóa thành vô hình cơn bão năng lượng hướng bốn phía đẩy ra. Sau cùng chậm rãi bình tĩnh lại cùng lúc đó, Tiếu Lạc chỉ cảm giác toàn bộ chân liền cùng phế đi đồng dạng tê dại trong lúc nhất thời không có tri giác. Lực lượng cùng tốc độ đều là phế thải, liền như vậy cũng có thể làm bị thương người. Cô Di Sa Hí kịch cười một tiếng, tử đồng đột nhiên tói bắn ra hai bôi hàn quang đón đỡ ở Tiếu Lạc chân trái tiến công chân phải như thiểm điện đá vào Tiếu Lạc ngực. Bành! Một tiếng ngột ngạt nổ vang tiếu lạc chỉ cảm thấy ngũ tảng lục phủ run rẩy dữ dội thân thể như là một cách đạn pháo hướng về sau hung hăng đập bay ra ngoài. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Liên tiếp đem ba khỏa rời tắm đến cách này vùng đất ngập nước công viên Tây đụng gãy đoạn, lại trên mặt đất nhấp nhô tốt một khoảng cách mới dừng lại. Tiếu lạc quỳ một chân trên đất đứng dậy. Lại khó mà ướp chế trong cơ thể cuồn cuộn máu tươi Phốc Đầm đặc máu tươi chỗ thủng mà ra Sắc mặt cũng ở trở nên trắng bệt trong nháy mắt Ui, ngươi không sao chứ Cù di xa chầm rãi thu hồi đạp ra ngoài chân Hướng đã ở 50 mét có hơn tiếu lạc hô hỏi ngữ khí rất là thở ơ Tiếu lạc Tô ly đôi mắt đẹp trởn lên Đêm nay tao ngộ Đổ nàng đối cái thế giới này nhận biết Hai cái này con ngươi màu tím người đến cùng là thần thánh phương nào? Bọn hắn đến tổ cùng muốn làm gì? Quang tục? Quang tục ở địa phương nào? Một chút vấn đề ở trong đầu hiện lên. Đương nhiên, nàng hiện tại càng thêm quan tâm là chồng mình tiếu lạc tình huống. Tuy nhiên biết rõ hắn đánh nhau lời hại, nhưng tuyệt đối không có lợi hại đến nhận khủng bố như vậy. Một cước còn có thể chuyện gì đều không có cấp độ đi tiếu lạc dãy rua lấy đứng lên một đôi mắt hung dữ chừng mắt cô di xa khói miệng lưu lại vết máu để hắn nhìn xem có loại nói bất xuất tà mị dịch cân kinh tự chủ vận chuyển điều trị nội tức bình phục nội thương được a chịu đánh cái này đều vô sự cô di xa kinh ngạc dơ lên lông mày tới hào hứng quay đầu đối minh nói vương ngươi giúp ta nhìn xem thánh chủ điện hạ ta đi cùng hắn chơi đùa Minh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên ở cuji di xa trên bờ vai khiêng tô ly liền nhận một cỗ vô hình lực lượng dẫn sắt, chậm rãi bay đến trước mặt hắn đứng vững, hắn còn đối tô ly hơi hơi gật đầu thăm hỏi, biểu đạt bản thân cung kính cùng trung tâm. Vương, làm ngươi phó quan thực sự, ta muốn làm gì ngươi đều sẽ chống đỡ, hắc hắc. Cô di xa cười nói, cho ngươi nửa nén hương thời gian. Minh thản nhiên nói dừng lại chỉ chốc lát tiếp lấy bổ sung còn có ra tay chú ý nặng nhẹ cu vi xa gật gật đầu yên tâm đi ta sẽ không làm thật chỉ là cùng hắn chơi đùa mà thôi hắn khoảng chừng hoạt động một chút cổ đi về phía trước ra bốn năm bước tự đồng thờ ơ nhìn xem tiếu lạc phàm nhân là thật không nói cho ta tên ngươi họ ni tên một chữ một cái bá tiếu lạc một bên lau sạch lấy khói miệng vết máu một bên hướng hắn đi tới ni ba cô di xa nhíu mày bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua kỳ quái như thế danh tử có thể rất nhanh hắn liền phản ứng lại ni ba cùng cha ngươi là giống nhau phát âm hơi giận nói phàm nhân ngươi biết rõ chiếm ta tiện nghi sẽ có hậu quả gì không sao hậu quả gì tiếu lạc nhìn ngấm cười một tiếng Cô Di Sa thấy được hắn trong mắt trêu tức tâm ý, lúc này hừ nhẹ nói. Ngươi chẳng mấy chút sẽ biết rõ. Đem bên hông trường đao gỡ xuống, hướng xi măng trải thành trên đường nhỏ một trụ trường đao tính cả vỏ đao chui vào 5cm có thừa thẳng đứng lặng tại mặt đất bên trên. Ngươi không cần đao. Tiếu lạc ánh mắt lạnh lẽo, mặc kệ đối phương là ai, dám khi dễ hắn nữ nhân, vậy cũng chỉ có tiếp nhận hắn lừa giận. Cô Di Sa nghe lời ấy, không khỏi cảm thấy buồn cười. Liền ngươi cách này phàm nhân còn nhớ ta dùng đao. Thật đem mình làm khỏa hành rồi. Ngươi nhất định sẽ vì chính mình khinh địch trả giá đắt. Tiếu là quát mắng một tiếng, như là trên vùng quê một đầu chạy như điên giận thú, ở cuồn cuồn sát khí bọc vào, lấy vô cùng uy thế hướng cu Sa vọt lên. Bành bành bành. Chỗ qua mặt đất đều là vỡ nát phân ly, sau lưng dơ lên đầy trời cát đất. Bốn mét chảy như điên sau, cả người bảo nhảy dựng lên tựa như báo săn chụp mồi, vẽ ra trên không trung một đạo cực kỳ hung hãn quý tích. Một cái khủng bố đầu gối đỉnh đón cô vi xa đầu hung hăng va chạm mà xuống. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. đạo thảo giã phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 695 Ngàn vạn sinh linh Tác giả Đạo thảo giá phong Cuồng. Phạm nhân, ngươi quá tự cho là Cô di xa quát khẽ một tiếng Hai tay giao nhau hộ tại hướng trên đỉnh đầu tùy ý tiếu lạc va chạm mà xuống Oanh Ở tiếu lạc đầu gối cùng hắn hai tay giao lộ va nhau lúc Dẫn thú cuồng giết gào một dạng lực lượng như biển gầm càn quấy, lấy cu di xa chỗ đứng vị trí làm trung tâm, phương viên 5 mét mặt đất sụt xuống xuống dưới, từ trên cao nhìn xuống, liền cùng một ngụm nồi sắt lớn tựa như cơn bão năng lượng hóa thành kình phong thổi phồng toàn bộ thiên địa đều tại chấn động. Ngươi liền chút năng lực ấy sao, hả? Du Di Sa đầu cười nham hiểm nói kỳ thực cũng là cảm thấy bất ngờ, ở mảnh này linh khí mỏng manh ô nghế chỗ, ngoại trừ thủ hộ giả bên ngoài vậy mà còn có như thế lời hại nhân vật, thực lực tuy nhiên không kịp hắn, thực sự không thể khinh thường, cố này lực lượng, đủ để làm bị thương hắn. Tiếu Lạc Tuấn mặt lạnh cho đột nhiên giữ tợn kêu đau một tiếng ở trong cổ nhấp nhô trên người lại lần nữa tăng lực, oanh. Cô di xa nửa cái thân thể đều rơi vào trong đất, mà nguyên bản sụt xuống khu vực lại lần nữa khuyết trương tăng tới nguyên lai like gấp đôi tạo thành một cái hố to, chỗ sâu nhất phải kể tới hố to trung tâm chừng một mét. Cái này, Tô Ly kinh ngạc vô cùng, làm sao cũng không thể tin được con mắt thấy. Nàng biết rõ tiếu lạc lời hại, có thể lại thế nào lời hại cũng không có khả năng lời hại đến loại này đáng sợ cấp độ A kiên cố mặt đất cùng xi măng trải thành tiểu đảo ở hắn một kích phía dưới càng là sụp xuống, đây là khái niệm gì? Mà nàng rất nhanh liền ý thức được bản thân cũng thân ở tại mặt đất sụp xuống phạm vi bên trong, lại ảnh hưởng gì đều không có, có nhàn nhạt bạc sáng sủa bao trùm nàng quay đầu nhìn về phía cái này gọi minh bạch yên nam tử. Nàng biết rõ, đây hết thầy tất nhiên cùng người này có quan hệ. Ngươi chọc giận ta. Cô Di sa nổ cười trên mặt tiêu tán, bày ra khói mù. Một giây sau, giữ tợn giống to theo sát nổ vang từ hắn trên người bột phát ra một cố cường đại vô cùng uy áp. Cố uy áp này tựa như như đạn pháo nổ tung. Tiếu là con ngươi hơi co lại, sau đó tựa như một cái diều đứt dây ở vào trong gió lúc. Không bị khống chế hướng về sau ném đi ra ngoài, một ngụm đậm đặc máu tươi càng là phun ra mà. Ra theo hắn ném đi trên không trung phát hỏa ra một vòng thê mỹ quý tích. Phạm nhân. Cô Di Sa hưng phấn gào thét từ trong đất bảo trùng mà ra, giống như chạy như điên châu rừng cường thế tới gần tiếu lạc. Ác ạ. Nhìn như mất đi cân bằng Tiếu là quát mắng một tiếng cường thế thay đổi trọng tâm, vung vẩy thiết thối lấy thế xét đánh lôi đình cháy bùng quang nện. Nhưng một cước này thất bại Cô Di Sa thân ảnh cũng trong phút chốc đã mất đi tung tích ánh mắt hắn cơ hồ không có bắt được Cô Di Sa di động quý tích. Cô Di Sa ở trên không xuất hiện đối với Tiếu là thẳng tắp rơi xuống thân thể đột nhiên của mình, lại tựa như lò so một dạng phóng thích lấy giá man nhất. Lớn nhất nóng này phương thức ngạnh sinh sinh đem đá trên không trung tiếu lạc vọt tới mặt đất. Bành. Tựa như thiên thạch rơi xuống đất, tựa như ngọn núi phản chiến, vùng đất ngập nước công viên mặt đất lại lần nữa sụp xuống xuống dưới một cái hố to, hố to đường kính có hơn 20 mét. Ở phạm vi này bên trong cây cối, mặt cỏ, đèn đường hủy hết, bụi bặm lan lộn, nhất thời không thể gặp vật. Cô di xa vững vàng rơi vào hố to biên giới, một đôi mắt tím nhàn nhạt nhìn xem hố to trung ương. Tiếu lạc, tô ly con mắt đỏ lên một vòng, nàng phát hiện mình cái gì cũng làm không được, loại này cảm giác bất lực để cho nàng cảm xúc hơi không khống chế được. Đợi cho cát bùi tán đi, chỉ gặp Tiếu lạc quần áo trên người trở nên lam lũ không chịu nổi, hắn quỳ một gối xuống ở hố to trung ương, miệng mũi đều có máu tươi tuôn ra trên người càng là dính vào tầng một thật dày bùi bẩm. cu Di xa gãi gãi cái ức, bày ra một bộ vô tội bộ dáng, Dường như ra tay nặng chút. Tiếu lạc ngẩng đầu, lạnh lẽo nhìn xem cái này có được một đôi mắt tím ra hỏa. Hắn ở hệ thống hối đoái dịch cân kinh, u minh vượt trào, đạp tuyết vô ngân, tuyệt thế hộ thể thần công, những này đều là hệ thống bên trong trí cường võ tông công pháp, tập hợp càng là mạnh nhất tổ hợp, lượng là như thế, nhưng hắn lại không phải cu vi sa đối thủ, hệ thống tại lúc này đã đã mất đi vô địch hiệu dụng. Cu vi sa khoát tay áo. Được rồi, chỉ tới đây thôi, đừng lại tiếp tục, ta sợ ta một không cẩn thận liền đem ngươi đánh chết. Tên ngươi vừa rồi Thánh Chủ Điện Hạ đã nói cho ta biết Tiếu Lạc đúng không, không sai, ở mảnh này ô okay, chỗ có thể đem thực lực tăng lên tới loại này cấp độ, thật tương đối khá. Nói xong quay người hướng tô ly bên kia đi đến. Tiếu Lạc lại thế nào khả năng chơ mắt nhìn xem bọn hắn đem bản thân nữ nhân mang đi cưỡng để lên một hơi thở, hai chân mánh mẽ đạp mặt đất cả người liền giống như là một đầu sói đói kém cúi lấy thân thể chạy như điên. Rời giạc lộ ra sâu kín hàn mang u minh vượt trảo liền là sói đói răng nanh, ngang nhiên hướng cu di xa đánh tới. Đây coi như là đánh lén cu di xa cũng không ngờ tới tiếu lạc thế mà còn có chiến lực, không có cái gì ngoài ý muốn, hắn phía sau lưng bị tiếu lạc kéo ra năm đảo miệng máu, loại kia nóng bỏng đau đớn trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân có thể đem người bình thường xé thành mảnh nhỏ u minh ruột trào chỉ là ở cô di xa trên người lưu lại năm đạo vô thường vô phạt miệng máu đôi này tiếu lạc đà kích phi thường lớn ngươi muốn muốn chết phải không cô di xa xoay người một mặt khói mù vẻ cặp kia từ đồng bên trong cũng bắn ra sát khí hắn không có tính toán tiếu lạc vô lễ có thể cái này phàm nhân lại đánh lén Hắn lại bị một cái phàm nhân gây thương tích cái này với hắn mà nói liền giống như là một cái bàn tay quật ở trên mặt tràn đầy đều là cảm giác nhục nhã. Hắn tay phải bàn tay xoay tròn nửa vòng ánh sáng màu trắng bạc ở lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ. Không tốt. Tiếu lạc toàn thân tuôn ra một cỗ mồ hôi lạnh, một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ dầu nhưng mà sinh lao nhanh nhanh chóng thối lui. Có thể vẫn là chậm một bước cô di xa một trưởng này như thiểm điện chụp về phía hắn lồng ngực tránh cũng không thể tránh trên đó ẩn chứa lực lượng làm cho người cảm thấy tê cả ra đầu. Tiếu lạc đưa tay đón đỡ có thể cái này ý nghĩ vừa mới sinh ra cô di xa bàn tay đã rắn rắn chắc chắc khắc ở hắn lồng ngực. Bài sơn đảo hải đại lực ở toàn bộ vùng đất ngập nước công viên cuồn cuộn cuồn cuộn lực lượng như nộ hải cuồng đảo đồng dạng sôi trào mãnh liệt bàng bạc như cuồn cuộn trường giang tựa như cuồn cuộn sông lớn trùng kích. Phốc. Tiếu lạc miệng phun máu tươi sôi trào ra ngoài trên không trung bay ra bảy tám trượng khoảng cách mới ngã xuống xuống tới từng ngụm từng ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra ngoài hắn cảm giác ngũ tạng giống như vỡ vụn không ngừng ho ra máu. Hắn lập tức bắt đầu dùng 10 vạn tích phân để hệ thống chữa trị bản thân nội thương có thể cây này cần chút thời gian. Vèo. Một hồi phá không tiếng vang lên tiếu lạc ngẩng đầu nhìn lên cô di xa kiểu thuẫn di đi tới hắn trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, một đôi mắt tím liếc nhìn hắn. Ngươi nhất sai phàm phu tục tử hôm nay có thể làm bị thương ta Đời này đủ để kiêu ngạo càng là có khoe khoang tiền vốn Đáng tiếc thực lực ngươi vẫn là quá hèn mọn Cùng ta so sánh ngươi liền là một con run dế Ta chỉ cần nhẹ nhàng nâng chân liền có thể đem ngươi giết chết Cu di xa giơ chân lên giấm ở tiếu lạc lồng ngực Bất quá cũng không có làm quá đại lực Đem ta nữ nhân thả là nam nhân liền hướng ta đến Tiếu lạc cắn nhỏ máu răng cửa trầm giọng nói. ngươi nữ nhân. Cô Di Sa giống như là nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười lớn tiếng nở nụ cười. Nàng là chúng ta quang tộc thánh chủ, ở mảnh này ô hế chỗ chỉ bất quá là lịch kiếp, kiếp này lịch xong. Nàng tất nhiên là muốn về trong tộc, liền ngươi cũng xứng được chúng ta thánh chủ, đừng hướng chính mình trên mặt rát vàng. Nhìn thoáng qua trong hốc mắt có nước mắt tại đánh chuyển tô ly, nói tiếp, chờ nàng khôi phục ký ức. Nàng chính là bí cảnh cao cao tại thượng, các ngươi phàm nhân không thể khinh nhờn thánh chủ thống ngự ngàn vạn sinh linh. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 696. Lực lượng cách xa, tác giả, đạo thảo giã phong Cuồng. thánh trù, người thương mại, con mù nó, ở cách này cho ta nói hưu nói vượng cái gì đây? Tiếu lạc lạnh lùng bật cười, âm thanh âm trầm, hai hàng nhốm máu răng ở phần môi có thể thấy rõ ràng, hệ thống đã đem hắn nổi thương chữa trị hoàn tất ở một tiếng chấn giống về sau, trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng mãnh bá đạo khí thế, chấn khai cuji sa chân phải, song trưởng chợt vỗ mặt đất, mượn nhờ bắn ngược lực lượng cường thế đứng lên. Thần sắc giữ tợn tàn nhẫn vô cùng, hai tay cứng khấu trừ u minh ruột chảo xé sách không gian, tinh chuẩn khấu trừ trộp vào cuji sa hai vai, lấy giống chấn thanh, lấy thế phát lực, ngạnh sinh sinh xuyên thấu giống như như là nham thạch ra thịt. Mười ngón thật sâu khảm vào đi vào, mang theo cô vi xa hướng vùng đất ngập nước công viên khối kia rõ ràng giả sơn tự thạch hung hăng va chạm đi qua. Lạch cạch lạch cạch. Hai người những nơi đi qua, vùng đất ngập nước công viên cây cối tới tấp phản bội, bọn họ cũng không chỉ có là bẻ gãy, mà là bị vỡ nát bẻ gãy. Hai người chỗ dấm qua mặt đất, liền cùng giấy đồng dạng nhanh chóng sụp xuống, vô số thảm cỏ cùng thổ mảnh bay tán loạn đến không trung quanh. Tại cùng cái kia cự thạch giả sơn va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra một tiếng lôi đình nổ vang, sau đó cái kia cự thạch giả sơn giống như ở trong nó đầu có một cái uy lực to lớn đạn pháo nổ tung, hóa thành vô số lớn nhỏ không giống nhau, toái thạch bắn tung tóe trong lúc nhất thời, lấy cự thạch giả sơn làm trung tâm, phương viên trong phạm vi mười mấy mét rơi ra toái thạch mưa tiếu lạc thả người nhảy đến không trung tay phải hướng cự thạch giả sơn sụp đổ nơi hung hăng đánh ra một trường. rống nương theo một tiếng đinh tai nhức ấp long ngâm khủng bố trưởng lực lôi cuốn lăn lộn kình phong đánh phía mặt đất to như vậy vùng đất ngập nước công viên phong lôi từng trận chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn mặt đất lún xuống rung động cát bụi che trời Tô Ly hoàn toàn giật mình sưởng sốt, cái này vẫn là trưởng phu nàng tiếu lạc sao? Loại này lực lượng còn thuộc về nhân loại phạm chủ sao? Thời khắc này tiếu lạc đối với nàng mà nói là như thế là lắm, nàng cho rằng đã đủ hiểu cái này nam nhân, có thể hiện tại nàng đột nhiên ý thức được, nàng đối với hắn hiểu rõ còn chỉ là dừng lại ở tầng ngoài nàng bên cạnh bạch y nam tử minh thần sắc hơi hơi biến đổi rất hiển nhiên hắn cũng không có dự liệu được tiếu lạc thực lực sẽ mạnh như vậy đợi cho cát bùi tán đi một cái to lớn thủ trưởng ấm tại mặt đất xuất hiện chiều sâu đạt tới hơn một mét nhìn thấy mà giật mình làm cho người tây cả ra đầu liền giống như là có một đầu tự nhân hướng mặt đất đập một trường. tiếu lạc không cách nào trên không trung quá lâu dừng lại trở xuống mặt đất Hô hấp trở nên có chút sâu mà dồn dập, một trưởng này là toàn lực, nội lực hao phí được có chút lớn, hắn ở trong hầm tìm chỉ chút lát, lại không có tìm được cu di xa tung tích. Tan xương nát thịt sao? Đây tuyệt đối không có khả năng, đối phương cường độ thân thể so với hắn chỉ mạnh không yếu, tuy nhiên hắn dùng hết toàn lực vỗ ra một trưởng, lại không có bất luận cái gì tự tin có thể đem đối phương cho đánh chết. Nhiều lắm là để đối phương bị thương. Đi đâu rồi? Sẽ đồn địa. Tiếu lạc hướng trong hầm nhìn một chút, vẫn như cũ không thu được gì. Ngươi cái thối phàm nhân thực lực lại đã đạt tới loại trình độ này quả nhiên là để cho ta đối mạnh này uế chỗ lau mắt mà nhìn. Nhưng vào lúc này cu xa âm thanh từ phía trên truyền xuống tới, tiếu lạc ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi không khỏi đột nhiên co lại, cái kia cu Vi xa hai chân hơi hơi rang rộng ra, càng là dừng lại ở hơn 10 mét không trung, toàn thân áo trắng, mặt ngoài bọc lấy tầng một ngân quang, xem ra liền giống như là một tôn thần chi. Tô Ly đôi mắt đẹp trợn to, không thể tin được nhìn xem một màn này. Người làm sao có thể bằng năng lực bản thân trên không trung dừng lại đâu Hai cái này tự đồng người đến cùng từ chỗ nào đến Xuống tới Tiếu lạc hơi định thần Hướng hắn quát mắng Mặc kệ đối thủ có bao nhiêu cường đại Hắn tuyệt sẽ không lùi bước Cu di xa chậm rãi trở xuống mặt đất Hắn hai vai có máu tươi chảy ra Là bái tiếu lạc ban tặng Nhưng hắn hồn nhiên không để ý Một đôi con ngươi màu tím lạnh lùng nhìn chăm chú Tiếu Lạc. Thời gian không sai biệt lắm. Bạch yên nam tử minh lúc này nhàn nhạt mở miệng. Cô vi xa gật đầu, lấy đó bản thân rõ ràng, lập tức đối Tiếu Lạc nói ra. Phàm nhân, ngươi nếu có thể lại đụng đến ta, coi như ta thua. Tiếu Lạc lười nhác cùng hắn nói nhảm chết cắn nhỏ máu răng cửa bạo trùng mà đi. Giống như một đầu chạy như điên giận thú, cường thế tới gần cu vi xa, nắm nắm thiết quyền lôi cuốn sóng giữ vỗ bờ tư thế hung ác trùng kích. Tốc độ đến cực điểm, lực lượng đến cực điểm. Đang tức giận thúc làm dưới, tiếu là không giữ lại chút nào, quanh thân thực lực đều là bạo phát đi ra, toàn bộ không gian đều bị hắn trên người tán thấu mà ra sát ý cho bổ sung. Hiện tại liền để ngươi xem một chút giữa chúng ta thực lực trinh lệch có bao lớn. Cú Di Sa hừ cười một tiếng thân thể lắc lư, né tránh Tiếu Lạc thiết quyền, trong chốc lát xuất hiện ở năm bước bên ngoài, ở nhỏ bé không thể nhận gia đình trễ về sau lại lần nữa khởi hành đi tới Tiếu Lạc sau lưng. Tiếu Lạc gấp gáp quay người, nhưng hắn vừa đồng Cú Di Sa cũng đi theo đồng, mặc kệ Tiếu Lạc quay người tốc độ có bao nhanh, hắn di động tốc độ càng nhanh, giống như một cái ma rượu thủy trung phiêu hốt ở Tiếu Lạc sau lưng. Đây là cái gì di động tốc độ? Tiếu lạc xuất hiện một vòng kinh dị cảm xúc, hắn tự thân có lăng ba vi bộ môn này tông pháp, liền đạn đều có thể né tránh, có thể coi là như thế, lại vẫn là so đối phương tốc độ muốn chậm nhiều. Sau một khắc, hắn cũng không xoay người trực tiếp một quyền hướng về sau phương oanh kích ra ngoài. Bởi vì sau lưng không có tầm mắt, một quyền này hoàn toàn là mộng có thể ẩn chứa lực lượng lại là hùng hồn. Chỉ là vừa mới đánh ra trên cánh tay liền truyền đến một hồi nhói nhói định thần nhìn lại, một cái đại thủ bắt lấy hắn cánh tay, năm ngón tay sống đao đồng dạng khảm vào hắn da thịt bên trong, máu tươi tùy theo thấm tuôn ra mà ra. Trước tiên đoạn ngươi một cái tay, Cô di xa cười lạnh, một cái tay khác khỉu tay trùng trùng điệp điệp điểm ở tiếu lạc tay phải cánh tay chỗ khớp nối thanh thúy xương cốt chém đứt âm thanh vang lên theo toàn bộ tay phải lập tức thành. Vơ chữ hình hướng về sau vốn cong, Tiếu là có chút ngây người nhìn xem bản thân bè gãy cánh tay. Đại não chống không toàn bộ thế giới nháy mắt tính lặng. Thậm chí ngay cả đau đớn đều không có cảm giác. Gãy mất. Cái này là bản thân cánh tay. Ngắn ngủi ngây người về sau kịch liệt đau đớn giống như thủy triều quét sạch toàn thân. Lại đoạn ngươi một cái chân. Cô phi Sa Ma dựa âm thanh vang lên tiếu lạc còn chưa kịp phản ứng chân trái kịch liệt đau nhức cô di xa từ bên cạnh dùng mũi chân đá vào tiếu lạc chân trái khớp nối răng rắc sền sệt máu tươi tùy theo bành ra, chói mắt mảnh xương xuyên thấu ra thịt đâm ló ra chân trái cứ như vậy bị cô di xa đá gầy a tiếu lạc trong cổ họng phát ra một hồi thống khổ kêu rên cái chán càng là đã tuôn ra đầm đìa mồ hôi Khôn mặt bởi vì kịch liệt đau nhức mà hơi có chút vặn vẹo biến hình. Cho ngươi thêm một cước cút đi. Cô di xa không có chút nào nửa điểm thương hại, bay lên một cước đá vào tiếu lạc phía sau lưng. Tiếu lạc hoàn toàn không có năng lực chống cự thân thể liền cùng một cách như đạn pháo hung hăng ném ra tựa như một bãi đống bùn nhão tựa như ngã xuống ở hai ba mươi mét nơi xa. Khuất nhục thống khổ không cam lòng. Tay cụt gãy chân, sinh ra đau đớn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiếu lạc cắn chặt hàm răng, không để cho mình phát ra quá lớn tiếng hét thảm. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Tô Ly thân thể khẽ động không cách nào động, nhìn thấy thê thảm như thế dáng dấp tiếu lạc, nàng nước mắt cũng nhìn không được nữa tuôn ra rơi mà xuống tim như bị đau cắt. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo Thảo Giá Phong cuồng Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 697 Viện thủ Tác giả Đạo Thảo giả Phong cuồng Phạm nhân, hiện tại biết rõ như cùng ngô trinh lệch đi Ta nói qua, nếu như ta muốn giết chết ngươi Liền cùng giết chết trên mặt đất một con run dế đồng dạng đơn giản Cô di xa từng bước một đi đến tiếu lạc trước mặt, lấy cao cao tại thượng tư thái liếc nhìn trên mặt đất hắn, sau đó mắt nhìn bản thân hai vai bất quá có thể đem ta làm bị thương tình cảnh như thế này, ngươi thật đủ để kiêu ngạo. tự ngạo, nghe lời này tiếu lạc liền vô cùng phấn nộ, nghiến răng nghiến lời nhìn qua hắn, dùng hết toàn lực gian nan mắng. Ta đi ngươi thương mại, con mù nó. tự ngạo. Cô vi xa nhíu mày, hiển nhiên lại rất không cao hứng. Lạnh lùng nói. Cho ngươi một lần cơ hội đem câu nói này cho thu trở về, nếu không ta giết chết ngươi. Giết chết ngươi mỗ mỗ. Giữ tận giống to ở tiếu lạc trong cổ nổ vang, hắn thần sắc điên cuồng, tay trái trùng trùng điệp điệp đập mà, mượn nhờ lực đạo phản chấn từ trên mặt đất vọt lên. Vung lên đùi phải lôi cuốn sóng giữ vỗ bờ tư thế hướng cu di xa huyệt thái dương vung mạnh kích đi qua. Gào thét tiếng gió gầm thét lực lượng. Một cước này tuyệt đối là bá đạo vô cùng một cước, đủ để cho một đoàn tàu lửa lệ quý đảo bay ra. Nhưng lại bị cu di xa đưa tay bắt lấy mắt cá chân, dễ như trở bàn tay đem chặn lại xuống tới, khủng bố lực lượng hóa thành từng vòng từng vòng gần sóng hướng bốn phía cuồn cuộn. Lá súng bay tán loạn, thổ mảnh bắn tung tóe, mảnh này không gian vang lên từng trận kinh lôi âm thanh Cú Di xa nhìn xem tiếu lạc, con mắt màu tím bên trong tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, ở mảnh này ô ghế chỗ trước mắt cái này ra hỏa thế mà đem thực lực bản thân luyện đến loại trình độ này, đây tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, đừng nói là ở chỗ này Liền xem như ở bí cảnh có thể đạt tới loại trình độ này cũng là số ít, nếu như người này từ nhỏ là ở bí cảnh bên trong trưởng thành, như vậy hắn thực lực bây giờ đáng sợ. T. Cái này quang suy nghĩ một chút liền sau lưng trở nên lạnh lẽo, bí cảnh linh khí nồng đậm, người này ở trong này còn có thể đạt tới loại trình độ này thực lực, như vậy ở bí cảnh đáng sợ đã đạt đến, vương thực lực. Nghĩ đến này cô di xa không khỏi liếc qua nơi xa minh đáy lòng lấy làm kinh ngạc vẻ. Nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần tiếu lạc đối với hắn vô lễ như thế. Hắn nói hết lời, hết lần này tới lần khác liền là không lính tình, hắn là không thể nhìn được nữa. Âm thanh lạnh lùng nói. Tất nhiên như vậy, vậy liền lại cắt ngang ngươi một cái chân, cái này oán không được ta, thuần túy là ngươi tự tìm. Vừa dứt lời, tay phải làm ra cái cổ tay chặt, chuẩn bị hướng tiếu lạc đùi phải chém xuống, hắn bàn tay mặt ngoài ngưng tủ ra nhàn nhạt bạc sáng sủa, chỉ cần chém xuống tiếu lạc đùi phải phải gãy. Dừng tay. Một tiếng gào thét từ nơi xa truyền đến, sau đó một đảo thân ảnh như gió táp như là giã thú phá vỡ khô gông cùng xiềng xích vọt lên, đối với cu di xa liền là một cái rất ngưu trùng đụng. Tu Di Sa cũng không rõ ràng thực lực đối phương, cũng không có khuyết đại, buông ra tiếu lạc đuổi phải, nháy mắt di động đến mười mấy mét có hơn địa phương. Chờ đạo nhân ảnh kia dừng lại lúc, liền nhìn rõ ràng hắn dáng dấp, một đầu tóc ngắn, da thịt thông thấu, hơi có vẻ vàng nhạt, hai mắt sáng người hữu thần, dáng người tráng kiện, kim cương tiếu lạc trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Không biết Kim Cương vì sao lại xuất hiện ở cách này, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, trước đó cơ tư dính nói xa chiến sĩ ở Liên Hoan, nơi này náo ra động tính lớn như vậy Kim Cương tự nhiên đã nhận ra. Một hồi làn gió thơm xông vào mũi, lại một người đến nơi này. Toàn thân áo đen, dáng người uyển chuyển, một đôi mắt vũ mị xinh đẹp, phần eo chưa đủ dịu dàng một nắm, màu da trắng nõn, chỉ cần nhìn một chút. Liền có thể để nam nhân khắc sâu ấn tượng, lại không phải độc nữ nằm người ấy là ai. Nằm người ấy quỳ trên mặt đất, đem tiếu lạc đỡ ngồi dậy, vũ mị trong mắt tràn đầy kiên quyết cùng phấn nổ, nước mắt rất nhanh tuôn ra rơi mà xuống. Diệt, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Nằm người ấy, ngươi thanh tỉnh điểm, liên diệt đều không phải đối thủ, ngươi như thế nào lại là đối thủ của hắn, ta kéo lấy hắn ngươi tranh thủ thời gian mang diệt rời đi cách này. Kim cương quay đầu lại xông nằm người ấy lớn tiếng quát mắng. Hắn cũng không phải tứ chi phát triển đầu ấp ngu si chủ. Có thể đem tiếu lạc làm bị thương loại trình độ này. Đủ để chứng minh thực lực đối phương sâu không lường được. Báo thù. Đây tuyệt đối là không thực tế. Hiện tại cần gấp nhất là bảo mệnh. Nói xong. Hắn lập tức thi triển kim cương bất hoại thần công cả người màu da biến thành kim hoàng tựa như 18 đồng la hán, là một loại rắn chắc mà không thể phá vỡ kim sắc. Kim cương, xin chỉ giáo. Kim cương ánh mắt sáng rực chừng mắt cô vi xa, tự báo danh hào nói. Cô vi xa ngẩn người, sau đó cười khẽ một tiếng. Mảnh này ô ế chỗ cao thủ là tình huống như thế nào, không xuất hiện liền không xuất hiện. Vừa xuất hiện liền từng cái đều ngoi đầu lên, bất quá thời gian đã đến, không sảnh cùng các ngươi chơi đùa, nhưng là... Một chỉ tiếu lạc, hắn đùi phải vẫn phải đoạn tránh ra. Hắn là ta chiến hữu, muốn đoạn hắn chân trước tiên qua cửa ải của ta, ách. Kim cương bảo giống một tiếng vẫn sức chờ phát động thân thể dừng chân cất bước đối với cô vi sa bắn trùm mà đi bảo liệt sát ý đánh vỡ cứng lại khí tràn tràn ngập toàn bộ vùng đất ngập nước công viên chân hắn pháp còn hơi nhỏ ngắn ngủi kính mãnh tốc độ lại là cực kỳ nhanh chóng chấn chân trở uy lấy dương kỳ thế tiếng sống cuồn cuộn tựa như một đầu kim sắc giá thú không có chút nào đình chỉ vũ đồng thiết quyền phát động mãnh liệt thế công làm sao lại như thế không nghe lời đây cô di xa nhíu mày lộ ra cực kỳ không vui Hởi hợt đồng giảng một quyền nghinh tiếp oanh hai quyền va nhau bắn ra một tiếng lôi đình nổ vang hai cỗ đại lực va chạm dẫn đến quanh mình không gian phát sinh hơi hơi vặn vẹo tiếp theo như là sóng giữ cuồn cuộn các hướng hai bên quét sạc trở về cô di xa cũng chưa hề đụng tới Mà Kim Cương thì là hướng về sau thẳng tắp bay ra, nương theo có xương cốt bảo liệt ken ghép, âm thanh, phốc. Ở ngã xuống trên mặt đất về sau, há mồm chính là một ngụm đậm đặc máu tươi, toàn bộ cánh tay phải lập tức không còn chi giác, không bị khống chế run. Kim Cương ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía cu di xa, cách này kỳ quái tử đồng nam tử thật sự là cường đại đến không hợp thói thường. Hắn cho là mình đủ để kéo dài chút thời gian để độc nữ nằm người ấy mang theo Tiếu Lạc rời đi, có thể hiện tại xem ra là ngây thơ, vẻn vẹn một chiêu, hắn liền bị thua. Cô Di Sa không tiếp tục để ý tới hắn, mà là chắp hai tay sau lưng từng bước một hướng đi Tiếu Lạc, hắn nhất định phải gãy mất Tiếu Lạc đùi phải mới bằng lòng rời đi. Nhắc lại ngươi một lần, ngươi hiện tại đối thủ là ta. Kim Cương hét lớn một tiếng đứng dậy. Giống như chạy như điên châu rừng cường thế tới gần cô di xa trực tiếp dùng bản thân bà bả vai đi va chạm đối phương. Cô di xa quanh thân bất thình lình bạc sáng sủa phóng đại tựa như một tòa thần chi rời rạc lộ ra làm cho người hoa mắt quang mang kim cương liền hắn thân thể đều không đụng chạm lấy. Liền giống bị đầu tàu đụng một chút tựa như diều đức xây miệng phun máu tươi hướng về sau ném đi ra ngoài đâm đến càng hung ác, bị thương lại càng nặng liền cùng cùng lớp kín lạch trời chạm vào nhau đồng dạng. Rơi đập trên mặt đất sau kim cương liên tục nôn mấy ngụm máu tươi, làn da màu vàng ấm khôi phục bình thường, sắc mặt lộ ra hiện ra bệnh lý tái nhợt vẻ. Cô Di Sa nhắm lại hai mắt nhìn xem hắn. Các ngươi những này thối phàm nhân tại sao chán rét như vậy tiếng người nghe không hiểu. Nhất định phải ta đem các ngươi tay chân đều phế đi tài cao hưng. Dám đem bản cô Nai Nai nhìn chúng nam nhân đánh thành cái kia bộ dáng, ngươi đi chết đi. Năm người ấy hóa thành một đảo hắc sắc mì ảnh, không nhìn địa cầu lực hấp dẫn tựa như một tố cường kình phong bảo, cứng ép sông lướt lên đến, nàng nội lực hóa thành tử sắc khí độc ở tại quanh thân bành trướng mà ra. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 698 Người ấy Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Lại một cách không biết tự lượng sức mình phàm nhân cu di xa hử lạnh Không trốn không né Đồng dạng một trưởng nghênh gích mà lên Bành Hai trưởng trên không trung đụng nhau Bắn ra một tiếng ngột ngạt nổ vang Nằm người ấy không ngoài dự tính Giống vừa mới kim cương đồng dạng hướng về sau ném bay ra ngoài, đúng lúc không khéo, rơi xuống ở cách tiếu lạc không xa địa phương, đỏ bừng huyết thủy tùy theo chỗ thủng mà ra. Tô Ly đã cực kỳ bi ai lại khiếp sợ, tối nay chứng kiến hết thảy, để cho nàng thế giới oan đều sụp đổ. Những người này đến từ chỗ nào? Tại sao từng cách đều người mang tuyệt thế võ công Chẳng lẽ cái thế giới này thật tồn tại một cách không muốn người biết giang hồ? Trượng phu nàng Tiếu Lạc lại là người nào? Vì sao lại có mạnh như vậy thực lực cùng như vậy bằng hữu? Vô số cái nghi vấn ở trong đầu của nàng không ngừng hiện lên, phảng phất cái thế giới này trở nên vô cùng lạ lẫm, hoàn toàn liền không phải nàng chỗ nhận thức thế giới. Cô Di xa giữa mũi miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ. Đon đóng có thể nào cùng hảo nguyệt làm vẻ vang, các ngươi những này người thường đến bao nhiêu cái cũng sẽ không là đối thủ của ta, ở ta trong mắt, các ngươi đều là. Âm thanh im mặt mà dừng, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện trong cơ thể có một cỗ khí độc do lòng bàn tay theo cánh tay lan tràn hướng toàn thân, ảnh hưởng hắn trong cơ thể chân nguyên lực. Đem bàn tay xoay chuyển đi tới nhìn một chút con mắt lập tức trợn to toàn bộ lòng bàn tay càng là đen nhánh một mảnh tay phải trong thời gian ngắn càng là đay đau nhức không chịu nổi độc thân thể bạch kia nam tử minh bất thình lình tự lẩm bẩm một tiếng nhìn về phía nằm người ấy ánh mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc nguyên lai độc thân thể cũng không có trên đời này biến mất mà là chạy trốn tới cái thế giới này bất quá vẻ kinh ngạc lói lên liền biến mất Hắn rất nhanh liền khôi phục mặt không biểu tình lạnh lùng, hiển nhiên ở trong này phát hiện độc thân thể để hắn thật bất ngờ, nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy ngoài ý muốn mà thôi, hoàn toàn không đủ để cho hắn mang đến dung động cùng đầy đủ coi trọng. Cô Di xa cảm giác trong cơ thể chân nguyên lực nhận khí độc ảnh hưởng ở điên cuồng tán loạn, ở ngạc nhiên đồng thời cũng là tức dẫn đến cực điểm. Ngươi vậy mà dùng độc? Hắn chừng mắt nằm người ấy mí mắt nhảy lên ẩn nhẫn lấy một cỗ tức giận bớt nói nhảm ngươi thương ta nằm người ấy nhìn chúng nam nhân đừng nói là dùng độc liền xem như dùng răng cắn ta cũng sẽ đem ngươi cho tươi sống cắn chết nằm người ấy giận không nhìn nổi khi thấy tiếu lạc tay chân đều bị phế đi một cái nàng liền đã đã mất đi lý trí Có lẽ lúc trước nói ra thích Tiếu Lạc chỉ là nói đùa, có thể là làm Tiếu Lạc đi Nhật Quốc đem nàng từ sinh hóa căn cứ cấp cứu đi ra lúc Tiếu Lạc liền triệt triệt để để tiến vào trong nội tâm nàng, bất cứ thương tổn gì Tiếu Lạc đều là địch nhân. Nàng đem thân thể độc thuật vận chuyển tới cực hạn, quanh thân đều bị tử sắc khí độc chỗ lượn lờ, mà ánh mắt của nàng biến thành u lục sắc, tử sắc khí độc có mãnh liệt tính ăn mòn, nàng lập mà bốn phía. Hoa cỏ toàn bộ khô héo tàn lùi, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành bụi bẩm. Rầm. Kim cương gian nan nuốt một hớp nước miếng, hắn còn là lần đầu tiên gặp sử xuất toàn lực độc nữ quả nhiên là làm cho người cảm thấy tê cả da đầu, không hổ là xa để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật độc vật. A. năm người ấy hét lớn một tiếng. Một cỗ cuồn cuộn lực lượng từ hắn trên bàn tay thác nước tuôn ra mà ra, như là đại dương mênh mông càn quấy, lại như cùng kinh đào hải lãng đồng giảng lôi cuốn lấy một cỗ độc gió hướng cu di xa oanh kích mà đi. Đối mặt toàn thân đều là kịch độc nằm người ấy cu di xa không dám khinh thường, bọn hắn quang tộc trời sinh liền là thích hợp tu luyện thể chất, có thể cũng không đại biểu bọn hắn không e ngại độc, nằm người ấy xông lên cẩn thân chiến đấu. Hắn liền không ngừng trốn tránh. Cô Di Sa di động tốc độ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Để nằm người ấy có lực không chỗ gắng sức. Hắn giống như là đang đùa bỡn nàng đồng dạng thân ảnh ở chung quanh nàng không ngừng lắc lư. Có chừng có mực a nữ nhân ta không muốn chế tạo giết chóc. Cô Di Sa khuyên nhủ. Nằm người ấy làm sao nghe hắn. Nàng hiện tại một lòng chỉ muốn giết chết Cô Di Sa. Vì tiếu lạc báo thù đang tức giận thúc làm dưới, nàng chiêu số càng ngày càng điên cuồng cũng càng ngày càng nhanh chóng, hoàn toàn liền là không có kết cấu gì lại là trực tiếp nhất hiệu quả để cho người ta mất mạng phương thức. Ở nàng điên cuồng thế công dưới, cu di xa càng là xuất hiện một tia sơ sẩy mà bị nắm thương, ba đạo nhìn thấy mà giật mình miệng máu ở ngực xuất hiện bởi vì có kịch độc, cho nên chảy ra huyết đều là hắc sắc. Lần này có thể là triệt triệt để để chọc giận Cô Di Sa. Thối nữ nhân, ngươi muốn chết. Một tiếng bảo giống từ hắn trên người bột phát ra một cỗ cường đại uy thế. Nằm người ấy còn chưa kịp phản ứng. Cổ liền bị một cái đại thủ cho bóp lấy. Cái kia nồng đầm ngạt thở cảm giác trong nháy mắt phun lên đại não. Cô Di Sa nghiến răng nghiến lợi, Bóp lấy nằm người ấy cổ trực tiếp hướng trên mặt đất một nhấn. Oanh! mảnh bay tán loạn kiên cố mặt đất bị xô ra một cái hố to. Thụ như thế một kích nằm y nhân khẩu mũi ra bên ngoài chảy máu. Cô di xa đem nàng ném đến tận không chung. Lại là một trường rắn rắn chắc chắc khắc ở nằm người ấy ngực. A, Nằm người ấy phát ra một tiếng rú thảm. Thân thể tựa như như đạn pháo hướng về sau nện như điên mà ra. Kim cương muốn tiếp được nằm người ấy. Lại phát hiện hữu tâm vô lực. Mới vừa rồi cùng cô Di xa đối kháng, để hắn đã mất đi đối thân thể năng lực trưởng khống, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nằm người ấy bay ra. Nằm người ấy. Tiếu lạc toàn thân run rẩy hết lên, làm suốt thân trong cơ thể còn sót lại tất cả khí lực bàn tay đập mà, tay trái cùng chân phải chặt chẽ phối hợp, nỏ mạnh hết đà hắn quả thực là từ trên mặt đất cuồn cuộn mà lên, tinh chuẩn cản lại nằm người ấy. Sau đó lấy bản thân thân thể làm khiên thịt trợ giúp nằm người ấy giảm bớt đi lao nhanh bay lượn chỗ sinh ra lực trùng kích nói. Bành! Hai người trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất cuốn thành một đoàn, ngừng lại lúc nằm người ấy vừa vặn nằm sấp nằm ở tiếu lạc trên người. Dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy thê lương tái nhợt, miệng mũi không ngừng ra bên ngoài chảy máu. Cô di xa vừa rồi một trưởng kia là dưới sự phẫn nộ đánh ra đến, lực sát thương to lớn. Nằm người ấy, ngươi, ngươi thế nào, muốn hay không gấp? Tiếu lạc eo hẹp nhìn xem nàng, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng vừa rồi cô di xa một trưởng kia uy lực, đừng nói nằm người ấy, chỉ sợ là hắn đều gánh không được. Ta không sao, ta có thể là xa độc vật a, ta làm sao lại có việc đây? Nằm người ấy hướng hắn nở nụ cười, tiếu dung thê mỹ vô cùng, diệt. Ngươi cách này ra hỏa hiện tại cuối cùng trung thực, ta nằm trong ngực của ngươi, ngươi cũng không có khí lực đem ta đẩy ra đi. Lại nói những lời này thời điểm, nàng liên tục ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt cũng biến thành trắng bệt đến cực điểm, không có chút huyết sắc nào đáng nói. Nghe lời ấy tiếu lạc trong đầu hiện lên giữa hai người điểm một chút tích tích, giờ phút này càng ngày càng rõ ràng, một loại bi thương dưới đáy lòng hiện lên. Không biết có phải hay không quá muộn ta? Ta buồn ngủ quá, rất muốn đi ngủ, diệt, mượn ngươi lồng ngực dựa dựa, ta liền ngủ một hồi, liền ngủ một hồi. Năm người ấy cười cười, chậm rãi đem đầu nằm ở tiếu lạc trên lồng ngực, nàng buồn ngủ quá, quá muốn nhắm mắt lại. Đừng ngủ tỉnh, đừng ngủ a, Tiếu lạc hàn giọng bảo nàng. Năm người ấy hồn nhiên không có phản ứng giống như cái ngủ mỹ nhân nằm ở trong ngực hắn ngủ thiếp đi chỉ là khói miệng vết máu cùng loại kia trắng bệp sắc mặt nói cho người khác nàng không chỉ có là ngủ đơn giản như vậy nằm người ấy nằm người ấy tiếu lạc thử đánh thức nàng âm thanh càng ngày càng bình tĩnh bình tĩnh được làm người run sợ hai mắt mông lung nhưng lại có chưa bao giờ có kiên định ngươi đi ngủ sao ta cũng còn không có cho phép ngươi đi ngủ a ngươi sao có thể liền đã ngủ đâu? Hắn có lẽ không thích cái này nữ nhân, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn đối với nàng đồng qua tâm, ngay ở Nhật Quốc, ngay ở trên chiếc xe kia, cái này nữ nhân nói muốn cùng hắn xe chủ trấn thời điểm.